Này Sương hứa xong nguyện là đoán cái 8 9 0, 10 không chung về điểm này là tuyên hoành đạo là thật cho rằng hắn này cử là vì con cháu nhóm suy nghĩ, hắn năm đó ăn qua không có tộc nhân tưởng ban khổ, hiện tại Quảng Hải tuyên gia thể mang theo tộc nhân trở về tông tộc, cung bọn họ quy đức hầu phủ sai khiến, đây là kiểu gì hỉ sự. Và lại, con cháu nhóm về sau có có huyết thống tộc nhân tương trợ, tộc nhân ở hắn sinh thời cũng trở về hầu phủ, hắn về sau cũng có mặt mũi đi dưới nền đất thấy liệt tổ liệt tông. Tuyên nhị ở trước mặt hắn phủ tiểu làm thấp, Thê Quảng Hải tuyên gia về sau lấy hầu phủ như thiên lôi sai đâu đánh đó. Tuyên Hoành Đạo ở này trước mặt suýt nữa kìm nén không được vui sướng, chờ nhìn thấy trưởng tử, hắn cùng trưởng tử nói ra trong đó lợi hại, khuyên hắn không cần củ qua đi không bỏ đuổi tận giết tuyệt. Hiện tại Quảng Hải tuyên gia đã nhận thua, chẳng phải so với kia sinh ở Quảng Hải lớn lên ở Quảng Hải trần gia muốn tới đến hảo không chế, chỉ là hắn không khuyên lại trưởng tử, dùng tình cảm để đả động, dùng lý lẽ để thuyết phục cũng chưa đả động trưởng tử. Cuối cùng hắn giận không thể ác, ngược lại đem chính mình khí đổ. Thê tử lời nói, ở một mức độ nào đó tới nói là đúng, nàng cũng minh bạch bọn họ phụ thân là cái cái dạng gì người. Tuyên trọng an nhìn thê tử hiểu rõ mắt, riêu hạ đầu, giơ tay khẽ chạm hạ nàng mặt. Hắn kia hai vị phân tông thúc phụ năm đó nói không sai, phụ thân hắn không đảm đương nổi quy đức hầu phủ cái này trọng trách. Phụ thân đầu cùng hắn tầm mắt lòng dạ đều làm hắn không đảm đương nổi quy đức hầu cái này thân phận, năm đó hầu phủ ở phụ thân trong tay. Nếu như không có khương gia lúc ấy gắt gao duy trì hầu phủ, chỉ dựa vào phụ thân chính mình nói, hắn cái này làm nhi tử cũng sống không đến có thể khởi động hầu phủ vì hầu phủ mưu sinh thời điểm. Không cần phải xen vào hắn. Hắn nói một câu, không nghĩ làm nàng lại vì hắn đi bị khuất cầu toàn. Ta mặc kệ hắn, ta chỉ lo ngươi hứa song nguyện nói đến này, suy nghĩ một chút, bổ nói, đều là bởi vì ngươi. Nàng lời nói làm tuyên trọng an khỏe miệng hơi hơi hướng lên trên giường một ít. lúc này tuyên tướng đạm mạc gương mặt nhân ý cười dính điểm pháo hoa khí không hề lánh đến làm thấy giả người tâm phát lạnh băng hảo đã biết đi vào bãi đúng vậy hứa xong nguyện đỡ cánh tay hắn chiều hắn phúc hạ eo nhìn hắn cùng thánh thượng một trước một sau mà đi chờ đến nhìn không tới bọn họ thân ảnh nàng chiều chờ nàng hoàng hậu nương nương cười một chút Tế lưu bẩn chiều nàng rối tay chờ đến nàng lại đây nàng dắt tẩu phu nhân tay cùng nàng hướng trong điện đi trong miệng nói ta vừa rồi chính là không nhìn lầm đi thời điểm Thừa tướng đại nhân cười. Hứa song nguyện hơi hơi mỉm cười. Hà nhi nha nhi cùng lăng nhi bọn họ mấy cái cực hỉ rán bọn họ cái này bá phụ hoàng hậu nói, tự dễ mà cười cười nói, trái lại ta thấy thừa tướng, có đôi khi còn có điểm sợ. Sợ là có, càng có rất nhiều kiên kỵ đi. Bất quá hoàng hậu có thể cùng nàng nói lời này, hứa song nguyện liền liền nàng lời nói đi xuống nói đi xuống, chớ nói ngài, chính là trong phủ kia mấy cái lao nhân, trong lòng cũng là sợ trong phủ vị này ra. Hoàng hậu cười lắc đầu không thôi. Hứa song nguyện không làm nàng tiếp theo nói tiếp, mà là cùng hoàng hậu nói lên nàng đợi lát nữa muốn mang hà công chúa cùng mầm công chúa cùng ngọc quân cùng đi ngự hoa viên đi một chút việc, hoàng hậu nghe nàng nhắc tới liền hỏi khởi canh giờ, nghe được canh giờ cùng nàng đợi lát nữa gặp qua hậu phi rảnh rỗi canh giờ đối được, liền mở miệng nói chờ nàng nhất đẳng, một đạo đi ngự hoa viên tản bộ ngắm hoa. Hứa song nguyện ở trong cung lại ngây người mấy ngày, đã nhiều ngày gian nàng không tái kiến tiến đến xem trượng phu của nàng, thánh thượng cũng không lại từng vào hậu cung hoàng hậu cùng nàng không nói tiền triều sự nàng liền cũng không hỏi như lan tiến cung tới xem nàng cũng nói năng thận trọng hứa xong nguyện thấy nàng đem người dọa liền không đề cập tới hắn sự nàng tại hậu cung dậy sớm ngủ sớm hảo sinh dưỡng mấy ngày chính là đoán được trượng phu trên người sự tình không thôi cũng không thế nào sốt ruột hoàng hậu xem ở trong mắt cảm kích nàng là lại là vui mừng lại là xuất ruột có khi vị này tẩu phu nhân không mở miệng hỏi nàng còn nóng trông tẩu phu nhân có thể hỏi hai câu không mấy ngày Hoàng hậu bên này bị bảo lạc hoàng kêu qua đi, sức đầu mẹ chán bảo lạc nhìn thấy hoàng hậu liền nói, vừa nương, ngươi nhưng có biện pháp ở lâu tẩu tử mấy ngày. Hứa xong Nguyễn tiến cung mau 10 ngày, Quảng Hải trần ra thượng vị, Quảng Hải tuyên phủ việc mau cái quan định luận, nói đến nàng nếu là ly cung lúc này cũng có thể rời đi, nhưng nghe bảo lạc hoàng đế như vậy vừa nói, hoàng hậu cảm thấy không thích hợp, liền hỏi, thánh thượng gì ra lời này. Quảng Hải bên kia có tuyên gia cung phụng một vị thích khách vào kinh, nghe nói người này võ công cái thế Có cùng long thần một địch chi lực, châm cùng nghĩa huynh nhân mã cha xét mấy ngày cũng chưa cha ra người này hành tung tới bảo lạc go gõ cái bản, bực này nguy hiểm hết sức, không thể phóng tẩu tử đi ra ngoài. Hoàng hậu liền nói, kia thần thiếp ở lâu tẩu tử mấy ngày chính là, thánh thượng yên tâm. Ai bảo lạc đau đầu. Nay ở lâu mấy ngày, lại nói tiếp dễ dàng làm lên khó, cuộc sống này lưu đến lâu rồi, hậu cung tiền triều liền đều phải khởi tin đồn nhảm nhí, hắn là không so đo cái này, hoàng hậu cũng bao dung. Nhưng tẩu phu nhân người này liền khó nói. Nàng vốn dĩ liền kiêng kỵ hoàng cung nội viện lần này nàng tiến bảo, nếu như không phải vì hài tử cùng không nghĩ làm trái vị kia sống diêm lang nghĩa mình nghĩ đến chính là từ hắn cái này thánh thượng ra mặt thỉnh nàng nàng đều sẽ không tiến bảo. Ngài yên tâm. Thấy bảo lạc thở dài, hoàng hậu tiến lên đứng ở hắn phía sau giơ tay giúp hắn xoa nổi lên cái chán. Sao có thể yên tâm, chấm là tưởng lưu a liền không biết có thể hay không đem người lưu lại, này trần gia sự nói là định rồi. Nhưng mặt sau một đống cục diện rối dám, tẩu tử trở về còn phải hầu hạ trong phủ cái kia lão hồ đồ hầu ra, cái này đừng nói nghĩa huynh không đành lòng, chính là chấm ngấm lại đều không đành lòng. Vậy đem người lưu trữ. Nói là như vậy nói bảo lạc bất đắc dĩ mà nhắm mắt lại. Thừa nương a, chấm như thế nào càng sống càng hèn nhất đâu. Nhớ trước đây, chấm liền giang sơn đều. Thánh thượng, hoàng hậu kêu hắn một tiếng, đánh gây hắn. Bảo lạc trầm hạ ngực thật dài mà hít vào một hơi, chầm rãi phun ra. Nay hoàng đế chi vị, thật là chỉ có đương lâu rồi, mới có thể minh bạch trong đó tư vị. Năm đó à, hắn dữ dội non nớt, không biết trời cao đất dày, nhưng lại dữ dội dũng mãnh vạn sự vạn vật ở trong mắt hắn cũng không bằng hắn các huynh đệ vui vẻ giận dữ. Nay năm tháng đâu chỉ là thúc giục người lão, nó cũng thúc giục nhân tâm tàn, có thể chết anh hùng eo a Hứa song nguyện tính tính thời gian, tại đây ngày đồ ăn sáng sau cùng hoàng hậu nhắc tới từ biệt hồi phủ việc, hoàng hậu hôm qua cùng thánh thượng mới vừa nói eo muốn lưu lại nàng. Này Sương thấy nàng nhắc tới liền cười nói, ta này còn muốn cho ngươi giúp ta tu xong kia buồn bản đơn lẻ lại thả ngươi đi. Hứa xong nguyện thiện tu sách cổ bản đơn lẻ, nói đến này vẫn là vì tưởng giúp nàng ra trưởng công tử nhiều làm điểm sự tài học môn đạo, không muốn học gia sư có chính mình tâm đắc. Ở tu thư này một khối lược có điều thành, nàng tiến cung tới đã nhiều ngày nhàn hạ khi giúp đỡ hoàng hậu tu điểm tiền triều hoàng hậu lưu lại cung ngữ, liền tu vài tờ. Nếu là tu xong nói một hai năm cũng tu không tốt, toại hứa song nguyện trả lời, này tu buồn việc Nương nương nếu là yên tâm, ta mang theo trở về rút. Ngài tu cũng là giống nhau. Ngươi lưu tại trong cung chẳng phải càng tốt. Cha khởi thư tới cũng có ta giúp ngươi đi lấy, cũng phương tiện chút. Như thế tốn thời gian cũng quá dài, không cái một năm hai năm, ta cũng không dám nói có thể dư ngài tu hảo hứa song nguyện cười nhìn nàng. Ngài thả dung ta hồi phủ chậm rãi cùng ngài tu bổ, như có cha thiếu bổ lậu chi cần, ta bên kia thực sự không biết, đến lúc đó lại liệt ra danh sách đưa cho ngài. Ngài thỉnh bên người nữ quan giúp ta sao đằng xuống dưới liền hảo. Nàng không nhanh không chậm tinh tế nói đến, hoàng hậu suy nghĩ không ra càng có thể thuyết phục nàng, lập tức nói thẳng nói, tẩu tẩu, ta tưởng ở lâu ngươi bồi ta mấy ngày, không nghĩ thả ngươi đi. Không ổn. Thánh thượng cũng là ý tứ này. Không ổn. Vậy càng không ổn. Hứa song nguyện khẽ chạm hạ hoàng hậu tay, nói, ta cũng tới một đoạn nhật tử, nên trở về chính mình ra. Hoàng cung không hào sao. Hứa song bật cười Như vậy lưu nàng, hoàng hậu nương nương đối nàng cũng là có tâm. Hảo, nhưng ta muốn trở về nhà. Không phải nàng tưởng hồi cùng không, mà là nàng muốn trở về nhà. Sự tình tránh được nhất thời, trốn không được một đời, lại đến, nhà ta phu quân còn đang chờ ta trở về đâu. Thừa tướng lúc này cũng không nghĩ là ngươi hồi. Nhưng ta phải về hứa xong nguyện vỗ vỗ hoàng hậu tay, cùng cái này nàng trở thành nửa cái tiểu bối nửa cái mội mội đối đãi hoàng hậu nói, nào có quản gia người không trở về chính mình ra. ra đến loạn thành cái dạng gì liên cung này hoàng cung cũng không thể không có ngài giống nhau ngài nếu là ly hoàng cung mấy ngày ngài tưởng ngài đến nhiều không yên tâm a hoàng hậu sao có thể dễ dàng ly được cung bất quá chính là nàng có thể rời đi nàng xác thật cũng không dám rời đi này hậu cung giữa tắc nhiều ít triều đỉnh cái đinh còn có rất nhiều tưởng chờ thay thế được nàng cùng thánh thượng phượng hoàng vu phi phi tử ngươi liền không thể nhiều bồi ta mấy ngày sao hoàng hậu là thật sự không tha nàng hứa xong nguyện lắc đầu Nắm nàng tay nhẹ giọng nói, không thể, nương nương, tẩu tẩu này còn chờ ngài giúp ta đi theo thánh thượng nói, làm ta trở về nhà đâu. Tẩu tẩu, hứa song nguyện ôn nhu mà nhìn nàng, làm ta về đi, nương nương, thời gian không đợi người nột, nhà ta vị kia trưởng công tử còn ở trong nhà chờ ta về đâu. Tế lưu gần bị nàng xem đến lỗ mũi mạc danh chua sót, nàng ai một tiếng, quay đầu đi ẩn giấu trong mắt nước mắt, trong miệng nói, đã biết. Chương 173 Hoàng hậu bên kia phái người đi Hoàng đế bên kia thông báo buổi trưa tới người thông báo Thánh thượng bên kia đáp ứng rồi Hứa Song Nguyễn phái Thải Hà đi về trước chuẩn bị nàng trở về công việc ngày thứ hai nàng sớm lên mang theo Ngọc Quân trở về Quy Đức Hồi phủ lúc đó kinh thành đao quang kiếm ảnh gác kinh thành chín môn hòa thuận thiên phủ tuần bộ toàn viên xuất động trên đường người đi đường ít ỏi có không rõ nguyên do Bá Thánh ra cửa thực mau bị quan binh kinh mắng trở về phòng Hứa Song Nguyệt lên đường bình an trở về Hồi phủ Thải Hà mang theo người ở cạnh cửa đón nàng. chờ chủ tử vào thấm viên liền cùng nàng bẩm báo bên trong phủ ngoại việc trong phủ hầu ra bệnh nặng không chịu uống thuốc phủ ngoại khương gia thông ra nháo thượng khương gia muốn mang nữ nhi về nhà nháo đến túi bụi hứa song nguyện gọi tới quản sự bà tử hỏi đến một chút ngày gần đây trong phủ mọi việc căn bài hơi làm nghỉ ngơi dùng điểm cháo thực tiểu thái đem ngọc quân giao cho ở trong phủ như lan liền đi thính hiên đường ngu nương trước mang theo người đi thính hiên đường hầu hứa song nguyện mang theo thải hà sau khi đi qua thính hiên đường an an tĩnh đứng ở bên cạnh hầu hạ chờ phân phó đều là thấm viên bên kia lão nhân Hứa song nguyện qua đi vào phòng nằm trên đầu giường tuyên hoành đạo buồn nhắm mắt không nói vừa nghe đến nàng con dâu cấp phụ thân thỉnh an thanh âm hắn mở mắt ra đoạt qua mép giường trên bàn nhỏ bình trà nhỏ chiều nàng tạm qua đi ấm trà rơi xuống đất phát ra chói thay thanh âm tuyên hoành đạo bệnh nặng vô lực ấm trà ném đến không xa ly Hứa song Nguyệt còn có hai bước xa Hứa song Nguyệt rũ mắt thấy mắt rách nát hồ phiến ngẩng đầu chiều ngu nương cầm hạ đầu chờ ngu nương phân phó bên người nha hoàng đem mảnh nhỏ thu thập hảo nàng chiều hồng con mắt thở hổn hển cha chồng đi qua nha hoàng chuyển đến ghế dựa đặt ở ly giường nửa trượng chỗ, chỗ hứa song nguyện đỡ eo chiều cha chồng phúc hạ tố cáo hạ bất kính chi tội ở ghế ngồi xuống nàng rơi xuống ngồi bên người người bưng chén thuốc đi đến kêu nàng một tiếng thiếu phu nhân chua xót dược vị tràn ngập ở hứa song nguyện mũi gian loại này hương vị nàng sơ gả tiến quy đức hầu phủ trận đầu tử nàng còn có điểm nghe không quen thời gian một lâu thành thói quen Thả còn có thể từ này đó chua sót hương vị giữa nghe ra mỗi một bộ dược bất đồng tới, có chút thường ăn, nàng không cần xem phương thuốc, quan nghe dược vị đều có thể ngôn nói ra mỗi phó phương thuốc mỗi một mặt dược tới. Nàng ở hầu phủ đương 10 năm sau ra, mỗi một ngày toàn không phải xuống uổng, hầu phủ trọng áp mỗi một ngày đều thật thật tại tại để ở nàng trên vai, mà này trong phủ một thảo một một nàng đều rõ như lòng bàn tay, vì đương hảo cái này ra, nàng đem hết tâm thần. Mà trả giá, không phải không có đoạt được. được Nàng làm đến nơi đến trốn đi mỗi một bước Được đến chính là cái này trong phủ phía trước phía sau Tả tả hữu hữu đều đều ở nàng nắm giữ Này người trong phủ chỉ có thể nghe Cũng cần thiết nghe nàng lệnh ngươi như thế nào Như thế nào con dâu người còn không có lại đây Lại đem hắn trong phòng người đều anh đi rồi Loại này đại nghịch bất đạo việc làm tuyên hành đạo khí đến cùng đau dung nước Hắn run run xuống tay cánh tay chỉ vào nàng Môi phát run Ta quy đức hầu phủ không có người như vậy con dâu Lan Lan hắn chỉ vào môn gương mặt trắng bệnh đôi mắt tanh hồng phu thân con dâu đã trở lại lại đây cho ngài thỉnh an hứa xong nguyện nhìn hắn một cái theo sau nửa rũ xuống mắt lan tuyên hoành đạo gào giống hắn thanh âm nghẹn ngào ngữ khí run rẩy liền như giả nua gắt gao bị nhốt tại chỗ vô lực dây rủa dã thú hứa xong nguyện thợ ơ nàng nhìn trên đùi váy mặt đầu vẫn không nhúc nhích ngài nên dùng dược hứa hứa thị tuyên hoành đạo bị nàng tức giận đến thở hừng hộp da vào khí đều yếu đi suy yếu đến tựa như chỉ kém chặt đứt cuối cùng một hơi. Ngài xem, ngài quá cùng quá khứ giống nhau nhật tử, ngài xem được không? Hứa xong nguyện quay đầu đi, nhìn mở ra cửa sổ bên kia bắn vào tới ánh mặt trời, ngài quá khứ là như thế nào quá, hiện tại liền như thế nào quá, được không? Ngươi đi, chúng ta, chúng ta hầu phủ không có ngươi như vậy tuyên hoành đạo liền đứng dậy sức lực đều không có, hắn bị nghiệt tức tức giận đến đầu biến thành màu đen, trước mắt hôn trướng, nói chuyện thanh âm càng lúc càng tiểu. Phụ thân hứa xong nguyện lúc này đứng lên, nàng tự dễ cười, chiều trên giường không mở ra được mắt lao nhân nói, uống thuốc đi, ngài xem, ngài ở trong phủ liền con dâu đều không lay truyền được, ngài lại như thế nào tự tin có thể ép tới chủ kêu bên ngoài có thể xông cuộn biển gầm xà. Ngài tin, ngài bị cắn một ngụm không quan trọng, nhưng đau người là ngài nhi tử, hắn nửa đời hao hết sức lực mới bác tới hiện giờ cái này cục diện, ngài nói làm hắn nghe ngài hắn liền nghe ngài. Ngài sẽ không sợ ngài lại bại hoại hầu phủ một lần. lần này ngài nếu là liền ngài trưởng tử đều hại chết ngài nói đến lúc đó lại có ai tới cứu ngài đâu ngài có biết ngoại tổ đã chết sẽ không lại có cái thứ hai khương thái sử tới cứu hắn Người chớ có nói bậy chớ có tuyên hành đạo đôi mắt trắng rã, nước mắt vô thanh vô tức mà từ hắn mặt biên chảy xuống dưới ngài hảo hảo nghỉ ngơi chờ vọng khang đã trở lại con dâu làm hắn lại đây vì ngài thỉnh an hứa xong nguyện chiều hắn hơi phúc một thần, đỡ eo chậm rãi bước đi ra ngoài bên ngoài ánh mặt trời vừa lúc Nàng vừa ra đi, kim quang chính diện nên ở nàng trên mặt, hứa song nguyện khẽ nhắm tưởng mắt, làm đầu hạ mang theo ấm áp ánh mặt trời tràn ngập toàn thân. Nàng khả năng sinh ra không có cha mẹ duyên đi. Thân sinh cha mẹ như thế, trượng phu cha mẹ cũng như thế. Bất quá, cũng không có gì đáng tiếc, nàng đã được đến nàng có thể được. Nay đêm hứa song nguyện đi vào giấc ngủ sớm, nửa đêm bị động tĩnh đánh thức khi hoãn một hồi liền mở bừng mắt, không có mấy ngày trước đây sơ sơ tỉnh lại khi mỏi mệt cảm. Dương đệm cùng ổ chăn đều là quen thuộc. Cái này làm cho nàng lẩn cảm an bình, chờ quay đầu đi nhìn đến hình bóng quen thuộc chiều nàng đi tới khi, nàng không cấm dơ lên ngôi. Nháo tỉnh ngươi, tuyên trọng ăn đã đi tới, mày là nhăn. Hứa xong nguyện xem trên người hắn xuyên chính là ở trong nhà xuyên thường phục, chính là và táo đai lưng chỗ có chút hỗn độn, xem ra là vừa rồi mới đổi xiêm ý đi. Nàng chống giường mặt, ở hắn tương đỡ hạ ngồi dậy, dò ra tay cho hắn hệ đai lưng, chính là rửa tay. ra sạch. Người bắt được. Bắt được. Xem ra cũng bất quá như thế. Ừ. Tuyên trọng an lãnh sẩn một cái, sờ hướng về phía khẩu ra khinh của miệng, ai cho ngươi báo tin. Ngài người bên cạnh, không phải cũng là ta người sao. Lại đến, thánh thượng bên người có cái đối bọn họ hai vợ chồng đều tốt công công cũng vui với cùng nàng nói điểm bên ngoài sự tình. Người từ đâu ra gan. Thiếp thân từ trước đến nay không sợ sự, ngài không phải biết. Hứa song nguyễn nhợt nhạt cười. Sự tình chỉ cần tồn tại bỏ chạy không được trốn không. Liên tính thoát được nhất thời cũng trốn không thoát một đời Muốn mau chóng giải quyết rớt Chính diện đón nhận là không có con đường thứ hai Gan chó Tuyên trọng an vô vô nàng mặt Để sát vào nàng hôn nàng miệng Một lát sau, hắn nhẹ thở phì phò ngừng mặt Đem đầu gác ở nàng trên vai Nhắm mắt nói, ta đói bụng ngươi làm ta lên Hứa song nguyện đẩy hạ hắn Tuyên trọng an do dự, nghe nàng nói một câu ta ngủ ngon Mới vừa rồi đứng dậy Đỡ nàng xuống dưới Nay nửa đêm đêm dùng nữa. Tuyên trọng an ăn xong cháo thực lại như mày xem thiếu phu nhân, hắn đã nhiều ngày ăn cơm không nhiều lắm, hai má ao hám đi vào, gương mặt có vẻ dị thường lạnh lùng sắc bén, thiếu phu nhân bị hắn xem đến lắc đầu không thôi, nói, nửa đêm ăn thịt không ổn, đãi ngày mai lại nói. Tuyên tướng cười lạnh, khẩu cũng không tịnh, vào nội nằm y y cũng khó hiểu dày cũng không thoát, ngã vào trên giường liền đã ngủ. Hứa song nguyện chậm hắn vài bước vào phòng, đi đến mép giường liền nghe được hắn nhẹ nhàng ngáy thanh âm, nàng đốt hắn tay cùng hắn năm ngón tay giao triển. đã nghe xong một trận nàng thật dài mà nhẹ thở dài ra một ngụm trường khí như thế liền hảo tuyên trọng an ngày thứ hai không vào chiều sớm ít hôm nữa thượng ba xào hắn mới vừa rồi chậm chậm mà dùng xong đồ ăn sáng đi hoàng cung từ cấm thành thủ vệ nhóm ngày này buổi sáng nhìn thấy tuyên tướng sắc mặt ôn hòa đi ngang qua bọn họ khi còn chiều bọn họ gật gật đầu toàn thụ sủng nhược kinh mà thẳng thắn bối chạm đến càng thẳng biểu tình hết sức tốt mục nhậm công công mang theo người nâng tiệu tới đón hắn khi tuyên tướng đã đi đến nửa đường Nhìn thấy hắn liền huy hạ tay háo, không ngồi, ngươi lại đây bồi ta đi một chút. Nhậm công công không lưng ai một tiếng, đi tới hắn phía sau. Đến gần điểm, hai ta trò chuyện. Đúng vậy. Nhậm công công, ngươi ở trong cung đương mấy năm kém. Hồi tướng ra, nô tỷ ở trong cung đương 18 năm kém. Năm nay bao lớn rồi. Tuyên trọng an nhìn hắn một cái. Hồi tướng ra, nô tỷ năm nay ba mười có nhị. Tuyên trọng an định rồi nửa chân, lại nhìn hắn một cái. Nhậm công công chiều cao thể gầy. Điếu sao mi tam giấc mắt, màu da hắc hoàng, người thuật nhìn đầy người ác ý, chua ngoa âm độc thật sự, thánh thượng phái hắn đi ra ngoài truyền chỉ, nhìn thấy người của hắn đều bị nơm nớp lo sợ. Hắn là dựa vào tố giác trong cung hoác đảng ở thánh thượng kia thượng vị, loại này thượng vị không sáng giỏi, bảo lạc hoàng lại vưu hỉ dùng hắn, từng cung nhậm công công bất hòa một cái khác đại nội tổng quản luôn nói nhậm công công là hắn dùng đến nhất thiên tâm người kia, nhân hắn lớn lên nhất hung ác, trong cung ngoài cung đôi mắt đều giúp hắn để phòng hắn Hắn nhất không sợ chính là nhậm công công đối hắn làm cái gì lửa trên gạt dưới sự tình. Nhậm công công dài quá một chương làm người theo bản năng liền để phong mặt, tướng mạo rất là hiền lão, nói hắn năm mươi có nhị cũng có người tin, tuyên trọng an phía trước cho rằng năm nào quá bốn mươi, sau khi nghe xong đạm nói, nhậm công công đây là tuổi nhi lập. Tướng gia kim khẩu, tuyên trọng an hơi hơi mỉm cười, chờ đến mau gần thái cực điện, đi lên bậc thang phía trước, tuyên trọng an nghiêng đầu, nhìn đứng phía sau một bước nội thị nói, Thánh thượng biết ngươi cùng ta phu nhân mật báo sao? Hồi tướng ra, biết. Như thế tuyên tướng bối tay nâng bước lên dai, nào ngày trong cung này giá trị không làm nữa, tới ta trong phủ, thay ta phu nhân quản quản hạ nhân. Nhậm công công không lưng, chờ đến tuyên tướng đều đi đến nửa đài, cung eo không nhúc nhích lao thái giám mới vừa rồi nặc một tiếng. Tuyên trọng an vào điện, bảo lạc đang ở bàn lớn trước phê sổ con, nhìn thấy hắn không đợi hắn thỉnh an liền nói, từ từ chấm, châm tùy ngươi một đạo đi hình bộ. Nói trên tay hắn bút du long đi phượng cấp huy mà đi, đái trên tay tự tất, hắn vội lại ngầm đầu, cùng tuyên tướng nói, này Trần Sương Bình đem người ta nói đến nhẫm cái tà hồ, như thế nào liền chảo đến như vậy dễ dàng. Tuyên Trọng ăn ở hắn cầm ý ý bảo hạ ở hắn hạ tòa sốc bảo ngồi xuống, có lẽ là Quảng Hải mà cực kỳ mà đại, nhưng chưa thấy qua mấy cái người tài ba. Cũng liền chính là điều xà cũng trở thành con rồng nhìn, rất là làm cho bọn họ hưng sư động chúng một phen. mươi 174 Bảo Lạc nghe vậy. chỉ cười không nói cũng liền hắn triều tuyên tướng có thể nói lời này hắn này nghĩa huynh bề ngoài ôn tồn lễ độ giống như trích tiên thủ đoạn từ trước đến nay thiết huyết vô tình chính là hắn nhân tương chi danh khẩu khẩu toàn truyền nhưng ngọc diện diêm la danh hào này vẫn là sẽ thường thường bị người nhắc tới có thể thấy được hắn bị người kiêng kỵ sâu bảo lạc thực mau cầm trong tay tấu trương phê xong đứng lên dối người nói đi hắn muốn gặp trần sương bình trong miệng năng lực địch ngàn quân người là cái cái dạng gì nhân vật đại gia cửa điện Bảo Lạc mở miệng nói, ta xem tẩu tẩu cũng là bị ngươi dạy hư. Kia dũng khí, kia quyết tuyệt, đâu giống cái nữ tử phụ nhân, chính là hoàng hậu cũng thường có tránh ở hắn sau lưng thời điểm, nàng không sợ sự không nói, còn dám lấy chính mình đương ngồi, này phân can đảm dũng khí, xem ra là làm nàng tự mình ra trận giết địch cũng không sợ xác. Huyền cơ ở Bảo Lạc trong lòng nhu mỹ lương thiện, là nhất dễ thân lại nhận người chịu mến nữ tử, liền hắn xem ra, hắn này nghĩa tẩu là gần mực thì đen. bị hắn này hắc tâm hắc phổi nghĩa huynh nhiễm hỏng rồi tuyên tướng nghe vậy cười khẽ một tiếng người còn không nhận nàng cùng ngươi ta vô dị tuyên trọng an đi ở hắn nửa bước lúc sau nói bảo lạc nghiêng đầu xem hắn dừng một chút sau đó hắn ngạch hạ đầu là vô dị đây là thế tộc tông phụ ứng có bộ dáng đi các nàng có thể cùng nam nhân cùng căng một mảnh thiên mặc dù trời sập xuống dưới nam nhân không ở cũng có thể mặt không đổi sắc ngẩng đầu đón nhận bảo vệ gia tộc loại này nữ nhân các nàng là gia tộc hồn các nàng so phụ thân càng có thể ảnh hưởng hậu đại sẽ mang theo các nàng đời sau con cháu đi xa hơn lộ khí khái cùng dũng khí nhất chịu được 5 tháng xâm nhập bảo lạc kính trọng như vậy nữ tử năm đó hắn mẫu thân chính là dùng như vậy dũng cảm quả quyết mang theo hắn hạ giang nam cho hắn tân sinh mệnh nàng dùng mình giáo dục con người bằng hành động gương mẫu biết hắn đảm đường, làm hắn chính là trời sinh tính nhát gan quái đản chung cũng trưởng thành một giới nam nhân thành một cái không giống hắn cha ruột trưởng phu cùng phụ thân hắn giống đủ phụ thân hắn Vô luận là diện mạo vẫn là tính cách hắn đều giống tiên đế, nhưng hắn không có lặp lại hắn cha ruột số mệnh, hoàn toàn đến đích với hắn mâu thân đối hắn dạy bảo cùng tình yêu. Nữ nhân trước nay là có thể thay đổi thiên hạ này, các nàng chưa bao giờ là tránh ở nam nhân sau lưng kẻ yếu. Bảo lạc nhân nghĩa huynh nói từ nghĩa tổ trên người lại tưởng cập tới rồi hắn mô thân, nghĩ tới mô thân, lúc này, nhiều năm xây dựng ảnh hưởng sâu nặng tướng mạo sâu không lường được bảo lạc thần sắc nhu hòa xuống dưới, chỉ thấy hắn chắp tay sau lưng. bước chân động động loạn trọn thân thể ôn thanh cười nói là không có bất đồng nhớ trước đây chấm vừa thấy đến nàng liền cảm thấy nàng giống chấm nương hắn không phải bằng bạch như vậy cảm thấy nguyên lai các nàng tử trong xương cốt đều là giống nhau dũng cảm không sợ nữ tử bảo lạc đối thê tử là có điều thiên vị nhưng kia phân thiên vị vẫn luôn là bởi vì hắn mẫu thân tuyên trọng an minh bạch nhưng xem bảo lạc lúc này đều không quên đề cập chính hắn mẹ ruột tuyên tướng không khỏi lắc lắc đầu minh nương dưới mặt đất nghĩ đến là ngậm cười nhiều năm như vậy đi qua nàng kinh nghiệm mưa gió không hề tuổi trẻ hải tử vừa nói đến nàng cơ chân múa tay đến tựa như một giới trẻ sơ sinh bảo lạc tùy tuyên tướng đi hình bộ kia bị quảng hải trần ra ra chủ khen nâng lên thích khách quả thật là có chút bản lĩnh chính là bị đánh gãy gân cốt trọng thương trong người hắn gào giống thanh âm cũng có thể trấn đến lương thượng cho bùi dương hạ chờ bảo lạc hoàng kiến thức quá vị này hình bộ thị lang nhìn tuyên tướng liếc mắt một cái ngay sau đó hạ lệnh đem vị này gân tay chọn chờ bảo lạc ra đường đi rồi một đoạn đường bên thai đều còn vang thích khách bị rút lơi khi kêu kinh thiên động địa tiếng kêu rên trên đời này thật đúng là có dị thường người trời sinh thần lực người trần sương bình cũng không nói bậy bảo lạc trở về hoàng cung cùng hoàng hậu nói kia kỳ nhân quả thực lực lớn vô cùng chỉ là gào giống thanh đều có thể vì chân tư phương kia thừa tướng lại như thế nào bắt được hoàng hậu nhịn không được có chút tò mò bảo lạc do dự một chút thanh thanh giọng nói nói người này thích thị hoàng hậu nghi hoặc mà nhìn hắn trần chờ một chút nhỏ giọng nói là ở thiệt hạ hạ dược bảo lạc gật đầu nhưng còn không phải là như thế tuyên tướng bên ngoài quân tử nội bộ tiểu nhân hắn những cái đó đắc lực thuộc hạ cùng hắn một cái dạng chỉ cần dùng được biện pháp dùng bất cứ thủ đoạn nào nói như vậy trần sương bình cũng không có nói sai hoàng hậu thở dài kia quảng hải tuyên ra là có chút bản lĩnh có thể mua chuộc đến bực này kỳ sĩ bảo lạc cười gật đầu là có chút bản lĩnh bất quá đến cùng bọn họ đây là thác lớn hoàng hậu nghĩ nghĩ Lại nói, nghĩ đến là ở Quảng Hải độc bá lâu rồi, trong nhà có chút người tài ba, gia tộc con cháu lại thành dụng cụ, liền xem trọng chính mình hai phân bãi. Quảng Hải tuyên phủ rốt cuộc chỉ là quy đức hầu phủ phân ra đi một cái chi nhánh, sớm cùng kinh thành không quan hệ, hắn lấy hầu quý chi tư ngang ngược bá đạo xông vào kinh thành tới, là đường kinh thành không người. Nhưng như vậy thắc đại, thật sự không phải một cái chịu quá gia tộc hun đúc hầu môn lúc sau việc làm. Hoàng hậu cũng là đoán không ra kia Quảng Hải tới xử lý chuẩn bị ở sau nhị lao ra là nghĩ như thế nào, tuyên phủ như thế nào liền phái ra như vậy một người. Kia tuyên nhạc phổ thân là này chất, tự nhập kinh đến bây giờ bị áp cũng không gặp có bực này cản rỡ nha. Nhưng hoàng hậu nghĩ lại tưởng tượng, đây là ra chân phi Quảng Hải tuyên ra, lại không cảm thấy kỳ quái. Điểm này, nhị lao ra thân là chân phi phụ thân, cha con hai này hành sự gan lớn thật đúng là không có sai biệt. Kia tuyên phủ, căn tử đã sớm lạ. nói đảo bất quá một lát việc bảo lạc ôm hoàng hậu eo túi đầu ở nàng bên thai thì thầm nói nhưng bọn hắn nếu là được việc một bước lên trời cũng chỉ là trong chốc lát sự triều đình bắc dịch không phải ngươi chết chính là ta mất mạng liền xem ai xuống tay tàn nhẫn mau chuẩn ai là có thể đứng ở địa vị cao bất động bọn họ lần này không phải thua ở bọn họ thác lớn hơn mà là thua ở bọn họ tông tộc con vợ cả thừa tướng trong tay thừa tướng so với bọn hắn cường thừa tướng tồn tại thừa tướng so với bọn hắn ngược hoàng hậu lỗ thai run rẩy Bảo lạc hàm chứa năng nhĩ, cuối cùng nhẹ giọng một câu: Thừa tướng chết. Các đời lịch đại ưu khuyết điểm thành bại trước nay cùng thiện ác chính nghĩa không quan hệ. liền xem lúc ấy ai tồn tại đứng ở đại thượng, quyền trưởng ở ai trong tay, bút nắm ở ai trong tay. Ngày nay trưởng công tử lớn hơn ngõ mới đi ra ngoài, hứa song nguyện bồi hắn dùng xong đồ ăn sáng nghỉ tạm sẽ liền đi ngủ một giấc, chờ tỉnh lại. Buổi trưa đã qua. Thính hiên đường bên kia tới báo, nói hầu gia uống thuốc đi. Hứa song nguyện ngày hôm qua từ thính hiên đường ra tới. Liền bỏ chạy chính mình người, theo sau thả tiểu thiếp đi vào, ngay cả cha chồng bên người lão nhân nàng cũng không dẫn người đi vào hầu hạ. Bực này thời điểm, lão nhân vẫn là đường xuất hiện hảo, đỡ phải cha chồng trên mặt không nhịn được. Hứa xong nguyện cấp cha chồng để lại mặt mũi lại có tiểu ý nhu thuận tiểu thiếp an ủi, nàng đảo cũng không sợ cha chồng lại cùng trượng phu trí khí không uống thuốc, sống sờ sờ đem chính mình tức chết. Nói đến, cha chồng cùng bà mâu vẫn là thực tương tự, bọn họ không sai biệt lắm giống nhau tính tình. Không muốn gánh sự rất nhiều lại có chút trốn sự, tính tình này có bất hảo địa phương, cũng có cực kỳ tốt địa phương, đó chính là bọn họ sẽ không theo chính mình không qua được, dễ dàng khoan thứ chính mình, trên người một thân nhẹ, nhật tử đương nhiên muốn so thường nhân muốn quá đến dễ dàng điểm. Đây là hưởng phúc mệnh. Cha chồng bên kia nguyện ý uống thuốc đi, nghĩ đến chờ thêm một đoạn thời gian, chờ thời gian tiêu ma này đoạn nan kham, sau này nhật tử vẫn là có thể tiếp theo quá. Quy đức hầu phủ nhân trưởng công tử hạ lệnh giới nghiêm dựng lên nhân tâm hoảng sợ ở trưởng công tử phu nhân hồi phủ sau, trong phủ liền hoàn toàn bình tĩnh xuống dưới quản sự có có thể làm chủ người tâm phúc cũng là trường thợ phào không giống phía trước trông gà hóa quốc, liền sợ trên tay ra cái sọt ở trưởng công tử trong tay tánh mạng khó giữ được. Định người trong phủ tâm thực dễ dàng, rốt cuộc đây là nàng trưởng gia hầu phủ, nhưng Khương gia bên kia liền không tốt lắm nắm chắc, hứa xong nguyện trở về hai ngày còn ở châm trước đi Khương gia lý do thoái thác. Khương đại phu nhân liền người tới truyền lời, nói nàng nghe nói hứa song nguyện thân mình không tốt lắm, nghĩ tới đến xem nàng. Hứa song nguyện lập tức thoải mái, phải thải hà qua đi tiếp nàng. Khương phủ cùng hầu phủ tình phân vẫn là thực không giống nhau, lần này là hầu phủ liên lụy khương gia, nhưng mấy năm nay bên trong hầu phủ cũng là cảm ơn khương gia, mấy năm nay hai nhà có tới có lui, trưởng công tử đối này giúp đỡ cũng không nhỏ, đại cứu mẫu một nhà biết trưởng công tử cùng nàng là người, nghĩ đến cũng sẽ không khó xử bọn họ. Khương đại phu nhân vừa thấy đến hứa song nguyện liền lắc đầu nói gây điểm lớn lên ở trên bụng hứa song nguyện vuốt bụng cười nói cứu bà bà uống trà ngọc quân lúc này đôi tay bưng trà tới phụ ai tiểu tâm năng con của ta không rảnh lo làm bên người nha hoàng đi tiếp trà Khương đại phu nhân cuốn quít không lưng liền nhận lấy phóng tới nha hoàng trên tay Bấy lên ngọc quân hướng ghế trên rơi xuống ngồi liền đem ngọc quân phóng tới trên đùi ngồi cùng tại bên người lần lượt ngồi xuống hứa song nguyện nói ngươi nhưng không làm nàng lại đi qua bãi Hứa song nguyện biết nàng chỉ chính là cái gì, nhẹ lay động hạ đầu. Không làm Ngọc Quân qua đi cho nàng tổ phụ thỉnh an, đảo không phải nàng không nghĩ làm Ngọc Quân đi làm về điểm này mặt mũi tình, mà là nàng tổ phụ bên kia không nghĩ nhìn đến nàng. Đừng làm cho nàng đi qua. Làm cho Ngọc Quân mặt, Khương Đại Phu Nhân không muốn nhiều lời, dặn dò một câu liền cúi đầu hỏi Ngọc Quân, cứu bà bà hảo cháu ngoại, ở mẫu thân bên người nhưng có hảo hảo dùng cơm. Có Ngọc Quân cờ lê chỉ cùng nàng số, có ăn bánh bao, có ăn cháo. còn có thịt canh trứng canh trứng tay hương thủy cũng có uống đúng không nhưng ngoan khương đại phu nhân ôm ngọc quân nói một hồi lâu nói chờ hạ nhân ôm đi ngọc quân lưu nàng cùng hứa song huyền nói chuyện nàng lợi này liền buông ra nói trong nhà sự đã giải quyết ngươi liền không cần nhọc lòng chính là bị thương hòa khí hứa song huyền hỏi khương đại phu nhân không cho là đúng nói cái gì hòa khí lòng tham không đủ mà thôi con dâu là cái tốt chính là thông gia trước kia cũng là tốt nhưng nhân tâm dễ biến Tưởng hướng khương gian này cây trên đại thụ chọn thêm trích mấy viên quả tử thân thích nhóm này tâm tư không ngừng nghỉ. Này trước kia hai nhà lui tới giữa đúng mực liền không có. Chính là không chuyện này, cũng sẽ đi qua một khác sự kiện ngẩng đầu lên khương đại phu nhân xem đến thực minh bạch. Bọn họ chính là tưởng từ chúng ta trong phủ nhiều dính điểm, ngăn không được sớm muộn gì đến thu thập một đốn mới biết được đúng mực. Gia lớn. Hứa song nguyện nói. Gia lớn chính là như thế, người một nhiều, tâm tư liền nhiều, ai đều tưởng được đến tốt nhất nhất quan trọng. Sao có thể không sinh ra sự tình tới? Thính hiên đường bên kia, ngừng nghỉ. Khương Đại Phu Nhân lại đạm nói. Hứa xong nguyện gật đầu. Ngừng nghỉ liền hảo Khương Đại Phu Nhân nói quái dị mà nở nụ cười. Một phen số tuổi, một cái sắp tiến thổ đại lao ra, cư nhiên lấy chết bức nhi tử đi tìm chết, ha ha. Lại nói tiếp nàng thật muốn nhìn xem, này lao hồ đồ nếu là chết thật, đi dưới nền đất, muốn như thế nào cùng bọn họ cái kia vì quy đức hầu phủ sinh cơ cuối cùng nửa đời hòa giải lao phụ thân giao đái. mươi 175 Khương Đại Phu Nhân ở Hầu Phủ dùng cơm chưa mới đi, nàng ở Hầu Phủ đùa với Ngọc Quân, thường thường cười vài tiếng, cũng không đề cập tới khởi tuân lâm vọng khang khi nào trở về, nhưng nhất đẳng ngồi vào trở về trong tiệu, Khương Đại Phu Nhân không khỏi thở dài. Hầu Phủ Nhân khẩu đơn bạc, mắt thấy có thịnh vượng thái độ, nhưng hai cái lao sắp đến già rồi muốn chết còn không quên liên lụy nhì nữ con cháu, một cái gia tộc có như vậy trưởng bối, không suy bại cũng khó, cháu ngoại cùng cháu ngoại tức phụ chống Hầu Phủ. Không khắc cùng xoay chuyển cản khôn giống nhau gian nan. Cháu ngoại tức phụ lớn bụng cũng không được căn bình, nhưng nàng nếu là không chịu đựng, cái này ra như thế nào dựng thẳng tới? Trọng An không trường ba đầu sáu tay, hắn luôn có cố không được đầy đủ địa phương. Chỉ có thể bọn họ hai vợ chồng sống nương tựa lẫn nhau. Kia lão hồ đồ a, khương đại phu nhân là thà rằng hắn đã chết, đáng tiếc hắn hiện nay chết không được, hắn này vừa chết, cháu ngoại cùng cháu ngoại tức phụ đời này đều phải có một cái tức chết lao phụ thanh danh. Trên đời này sao sinh có bực này hồ đầu người quy đức hầu phủ nếu là không ra trọng an bực này con cháu nay hầu phủ không cần thiết vong cũng khó khương đại phu nhân vừa đi hứa song nguyện thực sự thở dài nhẹ nhõm một hơi nàng nhất không nghĩ nhìn thấy chính là cùng khương gia ly tâm trạng vạng hứa song nguyện hướng thính hiên đường tặng một chi trong cung mang về tới trăm năm lao tham đi tham là hào tham cử thủ đô nổi danh lao tham là thái hành sơn lão nông thải tới hình người cự tham tiến cống vào triều đình tổng cộng tam chi hoàng hậu kia chỉ có một chi Nàng kia chi phân một nửa cấp tề ra trên tay chỉ có nửa chỉ, nàng này chỉ là thánh thượng ban thưởng cho nàng. Nàng này một đưa đi chính là yếu thế, tuyên hành đạo thu được danh tham, trong lòng kia khẩu nghẹn khí cũng thuận một chút, mặt mũi lại nổi lên, này cơm tối đều dùng nửa chén, đồ ăn cũng dùng một ít. Hứa song nguyện nghe được hạ nhân truyền báo, gật gật đầu không có ngôn ngữ. Nàng đối lao công cha cũng khó có thể giống quá khứ giống nhau tỉ mỉ chiếu cố chứ, nhưng người nàng vẫn là sẽ hảo hảo cung phụng, ở tuân lâm không trở về phía trước. Cha chồng không thể xảy ra chuyện, không thể làm cho bọn họ huynh đệ chi gian bởi vì cái này phụ thân khởi cái gì khúc mắc. Tuyên trọng an buổi tối một trở về nhà, ở trong phủ vinh dưỡng không quá quản sự lao quản gia đồ thân bên kia phái hắn tiểu nhi tử lại đây cùng trưởng công tử báo việc này. Đồ thân phía trước nhân đã làm sai chuyện, bị trưởng công tử giao trách nhiệm buông xuống trong tay quản sự chi quyền lui xuống. Từ lúc sau hắn không có nhị tâm, là toàn tâm toàn ý chỉ lo trưởng công tử bên này, mặc dù là thiếu phu nhân hắn cũng không có như thế trung tâm. Tuyên Trọng An vừa nghe thê tử đem tham tặng người, đầu tiên là thần sắc bất biến, chờ đến lau mình đi ngủ, hắn gối lên rược gối thượng nhắm mắt nói, thính hiên đường không dùng được như vậy tốt tham, ta ngày mai đem nó phải về tới, ngươi không cần lại tặng. Bảo lạc đem tham ban cho nàng, là làm nàng lấy tới cứu chính mình mệnh. Phải về tới. Hứa song nguyện nghe xong giở khóc giở cười. Nay phải về tới, nàng chẳng phải là bạch đã trở lại. Cái này cha chồng không tức chết cũng muốn bị tức chết rồi. Thánh thượng ban cho là hoàng tham. Như Lan xem qua, nói là lưu thông máu dưỡng tinh chi vật, không thích hợp ta ăn, nếu không ta sao lại đưa đến phụ thân kia đi. Không tin ngươi hỏi đơn tiểu thúc. Tuyên trọng ăn nhắm hai mắt, biểu tình càng là hờ hững, bất trí một từ. Hắn đã lười với nhiều lời. Hứa song nguyện nghiêng đầu nhìn hắn, tay sờ lên hắn mặt, ở trong lòng thở dài. Hai cha con đi đến người lạ, hiện giờ cũng không thừa cái gì phụ tử tình, từ trước kia để ý đến bây giờ không để bụng, này giữa một đường ở trong lòng hắn để lại cái gì dấu vết. nàng chính là đoán cũng đoán không ra quá nhiều đi nhưng hứa sau nguyện biết kia giữa nhất định rất đau chính là hiện tại hắn không để bụng nghĩ đến miệng vết thương còn ở thấm huyết cho hắn là cho hắn chịu thua cúi đầu chúng ta đến vì tuân lâm cùng vọng khang suy nghĩ tuân lâm cùng ngươi không giống nhau phụ thân cùng mẫu thân đối hắn vẫn luôn đều hảo còn có vọng khang phụ thân đối vọng khang cũng là một mảnh thiệt tình hứa sau nguyện tay từ hắn gương mặt sờ đến môi, hành đến cầm chỗ khi nàng tham quá mức đem đầu gối tới rồi đầu vai hắn nằm ngửa nhìn phía trên hư không một chút nói người ta đời này là vô pháp sống được thông khoái cũng may chúng ta vẫn luôn ở bên nhau bọn họ vẫn luôn ở bên nhau lẫn nhau làm bạn lẫn nhau vì đối phương suy nghĩ bọn họ là trên đời này thân nhất hai người tuyên trọng an không nói chuyện chờ đến Nguyễn cơ hơi thở ở hắn đầu vai trở nên nhợt nhặt lên hắn đã mở miệng nói xin lỗi xin lỗi nàng là hắn yêu nhất người cũng là hắn nhất không đối chủ người hứa xong nguyện nghe được những lời này nàng xốc xốc mí mắt Cuối cùng nàng không có mở mắt ra, mà là không tiếng động mà cười một chút, bình yên mà đã ngủ. Có cái gì xin lỗi? Hắn có tâm, với nàng liền cũng đủ. Nàng ở trong hoàng cung trụ kia gần 10 cái nhật tử, là nàng này một năm một quá nhất an tâm mấy ngày, nhân sinh giữa rét cắt ra cắt thịt đối nàng tới nói sớm đã là chuyện thường. Nàng ở hứa ra đương cô nương thời điểm cũng đã ở cùng vận mệnh giao thủ, nàng không sợ hãi này đó, hắn tâm ý mới là chân quý nhất. Qua mấy ngày, lão hầu ra thân thể an kiện không ít. thôn trang bên kia bà mẫu dưỡng cái mới vừa nửa tuổi tiểu đứa bé kia tiểu tử là thôn trang nô bộc nhi tử bị lao phu nhân ôm đi bên người dưỡng người một nhà mừng rỡ như điên hầu phủ bên này quản sự cảm kích trong lòng lại phạm nói thầm cảm thấy lao phu nhân đây là ở đánh thiếu phu nhân cùng tiểu trưởng công tử mặt tiểu trưởng công tử lúc sinh ra nàng cũng chưa đưa tới bên người dưỡng quá nhưng thiếu phu nhân đương việc này không có giống nhau hầu phủ này những đắc lực hạ nhân cũng coi như làm không biết chuyện này đứa nhỏ này dưỡng liền dưỡng đi Ở thiếu phu nhân mí mắt phía dưới, còn có thể dưỡng ra cái gì đa dạng tới không thành. Chủ tử không để bụng, hạ nhân mặc kệ nhàn sự, tuyên khương thị bên kia nghĩ con dâu bên này không thoải mái trong lòng liền thống khoái một ít, dưỡng ôm tới tiểu nhi cũng dưỡng ra chút cái vui trên đời, cuộc sống này muốn so với bị câu ở hầu phủ Phật đường hảo quá nhiều, cảm thấy này ôm tới dưỡng tiểu nhi tử mới là nàng phúc tinh, cũng liền thật đem người này trở thành tôn tử dưỡng lên, còn cùng hầu phủ bên này nhiều muốn chi phí. này sương hứa xong nguyện cũng không để bụng bà mẫu nhiều muốn kia một chút nhưng cũng không ấn nàng sở muốn đủ số cấp liền ra tăng rồi một thành tiền tiêu hàng tháng ấn bọn họ bực này hầu môn thế gia hiếu kính lao nhân gia phân lệ cấp đủ nàng sẽ không mệt bà mẫu nhưng cũng sẽ không ấn bà mẫu ý tứ đem cái nô bộp nhi tử trở thành thế gia công tử cấp tiền tiêu hàng tháng dưỡng đó là bà mẫu si tâm vọng tưởng nàng như vậy nghĩ nếu có thể hảo quá một chút liền từ nàng nghĩ đi hứa xong nguyện đã trở lại mấy ngày bên ngoài về tuyên tướng vợ chồng đem quy đức hầu thiếu chút nữa tức chết đồn đãi dần dần bình, nhân quy đức hầu lao hưu vào phủ thăm quá lao hầu ra cấp lao hầu ra cùng hắn ái thiếp làm thơ thơ trung tiểu thiếp mỹ mạo ôn thuần sớm muộn gì quỳ xuống đất hầu hạ lao hầu ra thần khởi văn nghỉ còn ai thán chính mình vì sao không còn sớm sinh 30 năm cùng quân một đạo đầu bạc này thơ vừa ra rất là diễm sắt bên ngoài liền can dân chúng chờ hâm mộ quy đức hầu này năm sáu tuần lão nhân còn có đến này lương thiếp liền quy đức hầu này phúc khí mọi người rất khó lại đi nói hắn bị nhi tử tức chết sự tới tuyên thừa tướng nếu như không hiếu thuận sao có thể làm lao phụ thân lúc tuổi già quá đến như thế chi mỹ lại nói thừa tướng đối phụ bất hiếu kính kia quá chú tâm nửa tháng lúc sau trần gia số đông nhân mã rời đi kinh thành trận này phong ba xem như cuối cùng định rồi mà tuyên nhị vô thanh vô tức chết vào tử lao giữa tuyên nhạc phổ bị đưa về tới rồi quảng hải ngược lại không bị xử quyết tuyên trọng an thả tuyên nhạc phổ một con đường sống cũng ở này đi phía trước đi gặp hắn Cùng hắn này đường đệ nói, ngươi nếu là có thể ở Quảng Hải lại tích ra một đạo đường đi đến này kinh thành tới, ta khiến cho người lại dùng ngươi. Tuyên nhạc phổ tanh hồng mắt bình tĩnh mà nhìn hắn, chiều này đường huynh chắp tay cung eo, hành một cái đại lễ. Tuyên trọng an không chờ hắn lễ tất liền xoay người đi rồi, quay đầu lại hứa xong nguyện hỏi hắn tới, tuyên tướng nói, tuyên gia có người, nhưng ai có thể đi đến cuối cùng, nhìn bầu trời, xem mệnh, như hắn giống nhau. hứa Song Nguyễn là cảm thấy hắn vẫn là chờ đợi tuyên nhạc phổ cái này đường đệ có ngóc đầu trở lại một ngày nhưng hứa Song Nguyễn lại không xem trọng phổ nhạc phổ phụ thân cùng thúc phụ đem hắn lộ đào tuyệt, quảng hải tuyên phủ ở quảng hải mấy năm nay kết thù không ít kết nhiều là thù hận thiện duyên lại không mấy cọc hắn có thể hay không ở thay đổi cái thiên địa quảng hải bên kia lại xông ra tới vậy khó khăn tuyên nhạc phổ mệnh số chỉ so hắn đường huynh con hư nay xương quảng hải sự với quảng hải là kinh thiên động địa nhưng với kinh thành triều đình tới nói Chỉ là rất nhiều đại sự giữa một kiện, lúc này đại quân đã huy tiến hồ quốc quy mô mà thắng, triều đình trên dưới cử quốc chúc mừng, quy đức hầu phủ trên đầu kia một chút mây đen cũng nhân tin tức tốt này tức khắc mây tan xương cạnh. Hứa song nguyện thu được trong phủ hộ vệ áp vọng khang trở về đã ở trên đường tin tức, nghe nói là áp hồi, nàng không cấm cùng ngu nương thải hà các nàng cười nói trưởng tử một câu, xem ra nhà của chúng ta này tiểu công tử là liền ra đều không tính toán muốn, quay đầu lại đã trở lại, ta còn sợ hắn đi nhầm môn. không biết trong nhà trụ phương hướng nào đâu. Ngọc Quân ở bên nghe, tay nhỏ che lại cái miệng nhỏ cười khanh khách cái không ngừng. Vọng Khang cũng bất quá 13 tuổi, về đến nhà thời điểm đầy mặt phong trần, xiêm y làm lũ, trên mặt trên người dơ bẩn trong ngoài thêm lên ít nhất có 3 4 tầng, trên người còn tản ra canh tưởi vị, ví như hành tẩu giang hồ nhiều năm chưa hành tắm gội quá một lần ăn mày, trong phủ tử vệ bên ngoài dẫn theo hắn gáy làm hắn mặc hảo, mặc vào cẩm y y mang lên Ngọc Quan lại hồi phủ hắn thà chết không làm. một hai phải một thân ô tao hồi phủ chọc hắn nương đau lòng thương tiếc hắn đánh một tay bàn. tính như ý cho rằng mẫu thân thấy hắn thê thảm bộ dáng sẽ phát lại đây ôm hắn kêu tâm căn nhi sẽ không trách tội hắn tự tiện rời nhà chi tội nào tưởng hắn tiến phủ nương không gặp đầu một cái thấy người chính là phụ thân hắn trưởng công tử trưởng công tử vừa thấy đến tiểu trưởng công tử hai lời chưa nói túm lên trên bàn thước liền chịu hắn một đốn đem tiểu trưởng công tử đánh đến ngao ngao kêu đáng tiếc hắn từ đầu tới đôi kêu đến thật là hung tàn, cũng không gặp đem hắn mẹ ruột gốc gọi tới sớm được tin hắn mẹ ruột lúc này lớn bụng ở trên giường ôm tiểu nữ nhi chịu mến mà cùng tiểu nữ nhi nói vẫn là ngọc quân hảo lớn lên đẹp trên người cũng sạch sẽ chương 176 trăm bảy vọng khang trở về hứa song nguyện tự nhiên vui sướng nhưng nên huấn muốn huấn nên phạt muốn phạt sẽ không nhân vui sướng mà quên mất một phần nhưng ngọc quân làm muội muội nhìn đến huynh trưởng thê thảm bộ dáng nghẹn họng nhìn chân chối rất nhiều càng là đau lòng vạn phần mẫu thân còn chưa thấy huynh trưởng Nàng sẽ nghỉ ngơi ở huynh trưởng trong viện không chịu đi rồi. Hứa song nguyện không làm nô bộc mang đi nàng, làm cho bọn họ hai anh em nghỉ ở một viện. So với đại gia thế tộc giữa huynh muội tới rồi nhất định tuổi danh giới rõ ràng, nàng là hy vọng này hai anh em có thể càng thân cận điểm. Hứa song nguyện này xương người mang tháng 6, chính là đang cựu vợ chồng cũng cảm thấy nàng hoài thai đến bây giờ không khởi cái gì trở ngại cũng là khó được. Hứa song nguyện chưa từng có với vui sướng, chỉ mong thai nhi có thể an kiện sinh hạ tới. Nàng điểm này cũng cảm thấy chính mình là mê tâm hồn, rõ ràng trượng phu không như vậy nóng trông nhiều con nhiều cháu, nàng này đầu lại đầu góc mê muội mà muốn vì hắn nhiều sinh một cái nhi nữ, nàng này một vì đương nhiên là bụng nhi nữ, một khác tắc cũng là muốn cho thế nhân đều biết quy đức hầu phủ tuyên trọng an tuyên trưởng công tử cả đời, thế hiền gia thuận, nhi nữ song toàn, nhiều con nhiều cháu. Nàng sở muốn vẫn là có chút quá nghiêm khắc, toại hứa song nguyện đối nhiều tới sự cũng cầm bình thường tâm, tổng không thể nàng quá nghiêm khắc thế sự như nàng người ý. lại làm thế sự đối nàng vẫn luôn cung khiêm có lễ, muốn biết chính là nàng thân sinh cha mẹ cũng sẽ không đối nàng như thế ôn hòa. Hứa song nguyện muốn nhiều, nhưng thế cứu lên so với thế nhân đối khởi thiên địa thần Phật cùng vận mệnh muốn liền không tính nhiều, liền tính nhật tử với người khác tới nói là ngập trời sóng gió không có ngày thường, với hiện tại kéo dài sóng gió nàng tới nói là không gió cũng không vũ, không có quá nhiều đáng giá có thể làm nàng đêm không thể ngủ. Người thương sóng to gió lớn. Với kinh nghiệm thế sự đứng ở nhất định địa vị cao người tới nói bất quá là tầm thường sinh hoạt, bất quá như vậy, càng vô tất yếu xem ở trong mắt, để ở trong lòng. Ngày nào đó chính là nàng thân mất hồn tán, hứa song nguyện cũng biết chính mình sẽ bình tĩnh mà tiếp thu sự thật này. Nàng cả đời này, đoạt được đã chọn đủ. Vọng Khang tuy tuổi nhỏ, nhưng cha mẹ tổ tiên không phải người bình thường, hắn đối mệnh định trách nhiệm ở không có người giáo thời điểm liền có nhất định ngộ giác, trước mặt ngoại nhân cũng không xử tiểu tính tình. chỉ là chờ đến mẫu thân qua hai ngày mới bằng lòng gặp hắn, nhìn thấy hắn còn không đem hắn ôm đến trong lòng ngực, từ nhỏ bị mẫu thân tiểu dưỡng lớn lên tiểu trưởng công tử ủy khuất không thôi, bẹp miệng đứng ở một góc không cùng mẫu thân nói chuyện, vưu tử cùng mẫu thân giận dỗi, hứa song nguyện đầu tiên là không để ý tới hắn, chờ trưởng tử cùng nàng tích cực, liên tiếp đứng hơn một canh giờ giận dỗi không muốn rời đi, mắt thấy trên mặt không nhịn được muốn phẫn mà rời đi, hãy còn sinh khí là lúc, nàng chiều trưởng tử vây vây tay, tiểu hôn trướng, lại đây cùng mẫu thân trò chuyện. Tiểu hôn trướng đôi mắt trừng lớn, sinh khí mà nhìn về phía nàng đi tới, tức giận nói, ta như thế nào là hôn trướng. Hứa song nguyện cười ôm hắn, nói, ngươi như thế nào không phải hôn trướng. Mẫu thân một ôm, đó là không phải hôn trướng cũng là hôn trướng. Tuyên vọng khang mới không ở bực này, thời điểm cùng mẹ ruột thân so đo bực này việc nhỏ, thêm vào hào phong nói, ngươi sao sinh nói, liền sao sinh đúng rồi. Hắn nam tử hắn đại trượng phu, bất kể phụ nhân quá. Hứa song nguyện bị hắn đậu đến một cười. hai mẹ con cảm tình từ trước đến nay thân cận nàng như thế nào sẽ sinh vọng khang khí vọng khang này tính tình nếu là tế cứu lên một là thừa phụ thân hắn căn cốt nhị là nàng dưỡng dục kết quả nàng cung phụ thân hắn đều là bởi vì cha mẹ không đến vị nhân sinh mới đi được hết sức gian nan khiếm khuyết không đến những cái đó nếu như có thể hành nàng cũng chỉ mong có thể đền bù đến nhi nữ trên người nàng đối vọng khang sở cầu không nhiều lắm cũng liền không tồn tại thất vọng cùng không Nàng ôm ở nàng trong lòng ngược sung nam tử hán đại trượng phu tiểu nhi lang chịu mới nói, đúng rồi, đa tạ con ta thông cảm ta. Vọng khang không nghĩ tới cảnh này, bị mẫu thân đậu đến buồn cười không thôi, cái này hai song khẩn ôm nàng eo, "Têu nương, têu cái không thôi. Hắn là đi bên ngoài gặp một đời, mới sáng tỏ trên đời này người yêu hắn nhất là người phương nào. Chỉ có hắn mẫu thân ở hắn làm sai sự thời điểm không bỏ được trách cứ hắn sai lầm, còn sẽ cam tâm tình nguyện cúi xuống thân tới chân ăn hắn. Hắn nhậm tự làm nũng không thôi. Hứa song nguyện ôm tiểu nhi cũng là buồn cười thật sự, nếu như không phải tuân lâm tin nửa đường chất nhi giống này phụ giống nhau quả cảm tàn nhẫn mãnh nàng cũng không dám tin tưởng kia tin chung người là nàng trước mắt cái này làm lũng không thôi nhi tử. Vọng Khang trở về, nay tâm cũng là dã, ba ngày hai đầu không về nhà, ngẫu nhiên còn mang theo Ngọc Quân đi ra ngoài, Hứa song nguyện đi tìm nữ nhi nói qua, Ngọc Quân nói muốn đi theo các ca, Hứa song nguyện liền cùng trượng phu thương thảo mấy ngày, ở nữ nhi bên người thả vài người. liền từ ngọc quân cùng huynh trưởng thường thường đi ra ngoài một chuyến nàng nguyện nữ nhi kiến thức rộng rãi tại đây mở mang thế gian giữa tìm được con đường của mình tuyên trọng an không muốn chính mình thiên kim quý nữ đi ra ngoài suốt đầu lộ diện nhưng cùng hắn nói chuyện chính là huyền cơ hắn đối nàng phá lệ khoang dung chịu đựng liền cũng mắt nhắm mắt mở từ ngọc quân đi ra ngoài thả huyền cơ là cái không có việc gì cũng muốn tự xét lại mình thân giả tuyên trọng an cũng biết ít nhất đến hắn nữ nhi này đại có này hiền mẹ dạy con cái đạo chỉ dẫn Thả ngọc quân trong lòng có mâu thân nghe nàng lời nói, hắn ngọc quân là quá kém không được. Vọng khang trở về hai tháng, Tuân Lâm mới hồi. Thẳng đến Tuân Lâm trở về mấy ngày trước, hứa xong nguyện mới làm Phúc Nương hồi phủ. đệ tức phụ bên kia vốn dĩ có Khương Nương hỗ trợ, Phúc Nương qua đi cũng là phụ một chút. Nào tưởng Khương Nương trước một ít Nhật Tử bị bệnh, tự mình tới hứa xong nguyện bên này cáo tội, thỉnh Phúc Nương lại giúp sấn Tuân Lâm bên kia một chút. Hứa xong nguyện liền đáp ứng rồi. Tuân Lâm một hồi tới, Phúc Nương tự thỉnh về hồi phủ. khương nương là tư tâm tưởng phúc nương lưu tại tuân lâm trong phủ nhưng tiểu chủ mẫu không quá để ý phúc nương lại tưởng hồi khương nương lưu không được người liền lưu luyến không rời làm phúc nương trở về phúc nương lại cẩn thận chu đáo bất quá tính tình mềm mại nhu thuận nhưng tế cứu lên có chút ba mụ sở ra hổ phách mãi tướng môn trí nữ trời sinh tính tiêu sái không quá thích phúc nương bực này nhu nhu người và lại chớ nói nàng không mừng chính là nàng thích phúc nương phúc nương cũng sẽ không vẫn luôn ngốc tại tuân lâm trong phủ nàng mãi thiếu phu nhân người gia cũng ở hầu phủ, trăm triệu không có bởi vì Khương nương tư tâm đi Tuân Lâm trong phủ đạo lý. Tuân Lâm trở về, hứa song nguyện làm hai vợ chồng son đợi cho nhàn tới hầu phủ người một nhà dùng bữa cơm. Tuân Lâm ngày thứ hai liền tới rồi, hắn mang theo thê tử cùng trưởng tẩu gặp qua, chờ vào trưởng huynh thư phòng, hắn cùng huynh trưởng nói, vất vả tẩu tử. Tuân Lâm còn không có hồi kinh liền từ người của hắn trong miệng đã biết trong kinh rất nhiều sự tình, cũng biết hổ phách ở trưởng tẩu thân thể không tiện khi lại nhiều lần tới cửa. hắn thương tiếp thê tử gả hắn không bao lâu liền thủ phòng chống không đành lòng đối thê tử nói được quá nhiều thả hắn nguyên bản chính là muốn đi địa phương làm quan lần này đại vi đại chiến hắn được kỳ công càng là muốn đi địa phương đi một chuyến mới có ích với hắn cùng gia tộc hắn nghĩ chờ mang theo thê tử tại bên người nhiều chút thời gian chờ nàng biết được bọn họ hầu phủ huynh đệ chi gian cảm tình đến lúc đó lại dạy nàng giữa đúng mực cũng tới kịp tuân lâm bị huynh tẩu yêu quý lớn lên phẩm tính phương đoan huynh tẩu nhiều năm cầm sắc hòa minh hắn đều xem ở trong mắt hắn phụng bọn họ vì tấm gương mặc dù đối thê tử vô quá nhiều nam nữ tình yêu nhưng đối nàng lại có mười phần phu thê chi gian che chở bao dung chi tâm nhưng hắn cũng biết huynh trưởng trong lòng suy nghĩ lại nói tiếp chờ ngày sau ta ly kinh ta cùng hổ phách sẽ hảo hảo ngôn nói trưởng huynh thả yên tâm chính là tuyên trọng an đối này không tỏ ý kiến tuyên tướng quyền khuynh triều dã vẫn là mang theo hắn kia môn kia phái độc lai độc vãng không mẫn nhiên với trung dung chính là hắn hành liền không phải này nói nhưng tuân lâm tính tình ôn hòa đảo thích hợp trung dung chi đạo Hắn vô tình làm Tuân Lâm từ hắn cái kia nói, cũng liền không cần cầu Tuân Lâm dựa theo hắn hành sự tới. Đại ca! Thấy huynh trưởng không đáp lại, Tuân Lâm kêu một tiếng. Cái này không quan trọng, nàng là thê tử của ngươi, ngươi như thế nào quản giáo là chuyện của ngươi, ngươi tẩu tử chỉ cần các ngươi phu thê quá hảo liền thành, ta cùng nàng một cái tâm tư. Tuyên Trọng An không mừng sở ra nữ, nhưng hắn sẽ không ở đệ đệ trước mặt biểu lộ ra tới, để tránh Tuân Lâm nghĩ nhiều, lúc này hắn khác nói. không có việc gì ngươi liền đi phụ thân kia một chuyến. Tuân Lâm trầm mặc một hồi, đi Thính Hiên Đường. chờ từ Thính Hiên Đường trở về, hắn vây lui hạ nhân. ở Thấm Viên Tùng Berlin đi rồi một trận, ở bất chi bất giác giữa hắn nhớ tới 10 năm trước hắn từ Khương Thị học đường giữa nghỉ tắm gội trở về, huynh tẩu ở thiện sau mang theo hắn ở viên trung tản bộ nói chuyện phiếm năm tháng. mấy năm nay gian, rốt cuộc là ai dưỡng dục hắn thành nhân. Tuân Lâm trong lòng hiểu rõ, chính là bởi vì như thế, hắn trong lòng cũng có nói không nên lời khó chịu. Hắn không muốn cha mẹ lao tới không nơi nương tựa, từng nghĩ tới chờ đến huynh tẩu đối hắn yên tâm, đem mẫu thân nhận được hắn trong phủ đi trụ sự, nhưng cha mẹ đến này số tuổi vẫn là mặc kệ bọn họ huynh đệ, sống được so với bọn hắn hai anh em nhẹ nhàng sướng ý không biết bao nhiêu, lúc này hắn trái tim bi vẫn lại càng không biết muốn cùng ai ngôn nói mới hảo. Phụ thân bên này còn ở hầu phủ, hắn không thể không thấy, mẫu thân bên kia hắn lại là không nghĩ đi. Năm đó hắn đều là nô buộc ở trong phòng hầu hạ lớn lên. Hiện tại mẫu thân đem một giới nô buộc chi tử đặt ở bên người ngủ như chân tự bảo, này đem nàng thân sinh con cháu nhóm đặt chỗ nào? Tuân Lâm phẫn hận, hắn đi qua Thính hiên đường nghe xong phụ thân một đống đối tẩu tử ý có điều chỉ oán trách cùng trách cứ, này xương hắn khó nén thương tâm ở Tùng Berlin thông đi rồi một hồi, ra một thân đổ mồ hôi qua một hồi lâu chờ đến nỗi lòng bình tĩnh xuống, dưới, lúc này mới đi huynh tẩu nhà chính đi tiếp thê tử về phủ. Sở hổ phách rốt cuộc đợi cho hắn về, này hai ngày nàng vui sướng vô cùng. căn bản không có nhận thấy được trượng phu muốn nói lại thôi, Tuân Lâm thấy thế liền đem tới rồi bên miệng nói nuốt đi xuống, vui mừng sở hổ phách vốn nhờ này bỏ lỡ cùng trượng phu đầu một cái thổ lộ tình cảm thời cơ. ngày năm 9 tháng 18, hứa song nguyện sinh hạ cái thứ hai nhi tử, bởi vì người này ở nàng bụng an tĩnh ngoan ngoãn, cũng không lăn lộn nàng cái này vì nương, nàng vẫn luôn cho là nữ nhi, chờ đến ra tới là nhi tử, nàng có chút thất vọng, lại có chút thoải mái. Như vậy cũng hảo. Nàng này thân mình cuộc đời này xem ra là không thể lại vì trưởng phu sinh hạ một tử, trưởng công tử cũng không có khả năng làm nàng tái sinh, nàng cả đời độc đến một cái ngọc quân cũng hảo, hảo hảo giáo dưỡng không cần lại phân tâm, đến nỗi nhi tử, liền giao cho bọn họ phụ thân rồi, nàng chỉ lo ở bên đương cái tử mâu đó là. So sánh với thê tử được nhi tử tiêu tan lúc sau vui mừng, tuyên trọng an đối cái này, nhị tử lại là xem kỹ nhiều quá mức làm cha vui sướng, hắn vừa thấy vọng khang đối cái này đệ đệ yêu thích không thôi. Ngày này hắn làm cho uyển cơ mặt, chỉ vào nhị tử liền theo tới xem mẫu thân cùng đệ đệ Vọng Khang nói, về sau ngươi đệ đệ về ngươi dưỡng. Vọng Khang không hắn cáo giả phụ thân như vậy không lương tâm, không nghe ra giữa ý tới, lập tức tiểu tâm mà nâng đệ đệ đầu nhỏ ôm hắn cười hì hì nói, về ta dưỡng liền về ta, ta nương cho ta sinh, ta vui. mươi 177, tuyên trọng an lạnh lùng chọn Hà mi, đêm đó khiến cho Vọng Khang mang theo đệ đệ ngủ. Hầu phủ tiểu công tử ngủ đến nửa đêm hoa hoa kêu to. Bà Vũ uy no rồi mãi, tã thay đổi sạch sẽ cũng không thấy hắn ngừng nghỉ, thấy được huynh trưởng tiểu trưởng công tử xoay quanh, sau một dặm chân, ôm đệ đệ tới tìm mẫu thân. Hứa xong nguyện ngủ thiện, tuy nói trưởng công tử vì làm nàng ngủ ngon, liền tiểu nhi tử đều ném không cần, nhưng nàng đương mẫu thân đâu có thể nào yên tâm, vọng khang một phách ngoại môn cửa phòng nàng liền bừng tỉnh, chờ đến tiểu nhi tử tới rồi trong tay không một lát liền không khóc, nàng không cấm nở nụ cười. Tuyên tướng ở một bên, cười lạnh lại cười lạnh Vọng Khang lúc này nhìn ra điểm vị tới, đứng ở phụ thân bên cạnh chụp hạ vai hắn, lao thành nói, ngài đây là tưởng độc chiếm ta nương bãi. Thật là nghĩ đến quá mỹ. Vọng Khang lúc này mới sáng tỏ, hắn 10 tuổi năm ấy phụ thân hắn nói hắn đã trưởng thành đại thành người, đem hắn đuổi ra thấm viên độc trụ một viện cách nói lại là hướng hắn. Không phải về ngươi dưỡng sao? Tuyên tướng quay đầu, khinh thường mà nhìn ngày hôm trước buổi tối liền bại trận trường tử, sinh ngươi có tác dụng gì? Hiếu thăng tiểu trưởng công tử gấp đến độ vò Làm cho phụ thân mặt lại không hảo cùng mẫu thân làm nũng muốn nàng hỗ trợ, lập tức ưỡn ngực cường tự nói, ta, ta là không thân, đệ đệ cùng ta còn không thân, chờ chúng ta chơi hảo thì tốt rồi, không tin ngươi chờ cường. Ông tiểu nhi tử viện cơ giở khóc giở cười, cười liếc trượng phu liếc mắt một cái. trưởng công tử lại bất vi sở động, vẫn dối gạt mình phụ chính mình nhi tử, vẻ mặt lệ nhạt, ta đây chờ, ngươi chờ. Vọng khang tức chết rồi, cường chống một cổ khí đi đến mẫu thân bên người, nương, đệ đệ ngủ ngon không. mới vừa ngủ qua đi nương lại ôm một cái Huyền cơ ôn thanh nói chiều hắn gật đầu khởi áo ngoài đi lên đến nương bên người bồi nương trong chốc lát vọng khang tính tình cương liệt cùng hắn không thể nói lời nói nặng phụ thân hắn biết hắn tính tình đem hắn đắn đo đến chuẩn chuẩn hứa xong nguyện làm mẫu thân không thể so phụ thân hắn biết do hắn thiếu cũng là cái sẽ bắt lấy nhi tử này xương nàng này một ôn nhu lên tiếng vọng khang ngượng ngùng hai hạ quay đầu lại nhìn phụ thân liếc mắt một cái thấy phụ thân hừ lạnh một tiếng cái này vốn đang cô kỵ bản thân trưởng công tử thể diện tiểu trưởng công tử một bị kích lập tức liền cởi áo ngoài bò lên trên giường còn cố ý ai hắn nương ai vô cùng tăng cường mẫu thân nằm xuống hắn một nằm toàn thân căng chặt chờ đánh trả phụ thân lời nói lạnh nhạt nào tưởng mẫu thân làm phụ thân đi ra ngoài phân phó hạ nhân lấy giường chăn tử lại đây hắn một cái loe thần liền ngủ đi qua tiểu trưởng công tử mang theo mới sinh ra không mấy ngày đệ đệ cũng là khẩn trương nửa đêm cái này một thả lỏng thực mau liền ngủ đi qua tuyên trọng an trở về thời điểm thấy đại nhi tử chịu cái mũi nhỏ ngủ ngon lành không cấm lắc lắc đầu chiều thê tử vươn tay ôm qua tiểu nhi tử hắn nơi nào là đi lấy chăn cũng là đi lấy gian ngoài tiểu nhi tử ngủ giường thê tử một sớm hắn cười hắn liền biết nàng có ý tứ gì đem tiểu nhi tử phóng hảo tuyên tướng đỡ thê tử xuống dưới hai phu thê ngủ ở so giường muốn tiểu một chút giường thượng một nằm xuống tới huyện cơ cả người đều phải ở trong lòng ngực hắn tuyên trọng an liền nói khiến cho ta hảo hảo ôm một đêm bãi hứa song nguyện còn tưởng dịch khai điểm làm hắn ngủ hảo một chút vừa nghe liền không nhúc nhích trong miệng mang theo cười nhẹ giọng nói sáng mai không chê cánh tay đau liền hảo tuyên tướng ôm nàng eo đôi tay nắm thật chặt cảnh cáo nàng nói chớ có xem nhẹ người phu hứa song nguyện gối vai hắn cười khẽ mấy tiếng khỏe miệng mang theo cười đã ngủ tuyên trọng an nghe xong nàng hơi thở một trận trong lòng an bình nhẹ nhàng chỉ chốc lát sau cũng đi theo đã ngủ hắn trước đây thật là sợ không có nàng nàng sớm đã lớn lên ở hắn cốt nhục giữa luôn không được dịch không thể không có thể trừ vọng khang ở cha mẹ trong phòng ngủ đến thật là thương ngọt, ngày thứ hai gãi mông chứng tỉnh lại thời điểm còn bẹp vài cái miệng cảm thấy này không đều là ngọt tư tư chờ đến tỉnh táo lại hắn vừa thấy là cha mẹ phòng lại nhìn nhìn mép giường đồng hồ nước toàn thân một cái giật mình liền từ trên giường phiên lên giày đều không rảnh lo xuyên chạy hướng ra phía ngoài phòng liền giống nương nương nương ngươi ở đâu mau tôi cứu hắn hắn cha đánh chết hắn vọng khang gần ngọ mới tỉnh. Hắn phía trước dám ngủ được đến giờ thìn hắn cha liền dám đem hắn mông đánh đến nở hoa, tuyên trưởng công tử ở nhi tử kia xây dựng ảnh hưởng sâu nặng, thế cho nên dưỡng ra một cái ngủ điểm lười rắc liền run run tiểu trưởng công tử. Tiểu trưởng công tử, ngài tỉnh. Phúc bà, ta nương đâu? Dựa dương bên cửa sổ đâu? Gian ngoài phân đại nhĩ phòng cùng tiểu nhĩ phòng hai gian, dựa dương chính là đại nhĩ phòng, vọng khang vẹo một chút liền hướng bên kia chạy, nàng phía sau thải hà bị tiểu nha hoàng kêu lại đây, ở hắn phía sau kêu tiểu trưởng công tử, ngươi chậm một chút nhi. hứa song nguyễn vừa nghe phòng thành động tĩnh liền hướng viên cạnh cửa nhìn lại, thấy trưởng tử phong giống nhau chạy trốn tiến vào liền bỏ tới rồi hứa thượng đang ở chọn nhặt tiểu nhi tử quần áo trưởng công tử phu nhân cười hỏi nhi tử, chính là ngủ no rồi. vọng khang chiều nàng làm mặt quỷ cha ta đâu, ta kiếm ngốc cha đâu. thượng chiêu đi. hứa song nguyễn cười nói, ngươi nhưng đừng thượng, đợi chút ngươi thúc thúc một nhà cùng cứu bà bà một nhà đều phải lại đây, cha ngươi hồi phía trước ngươi đến thế hắn tiếp đón. nha chính là tới xem ngươi cùng đệ đệ đây chính là đại sự a tiểu trưởng công tử sách một chút hạ nhân cầm giày vỡ tới hắn vung tay lên phóng ta tới nha hoàn nhìn về phía thiếu phu nhân thấy thiếu phu nhân gật đầu liền buông xuống giày vỡ rời khỏi môn tiểu nhi tắm ba ngày ngày đó hứa xong nguyện thân thể không tốt lắm không xuống giường được cái này dưỡng non nửa tháng hảo điểm thừa dịp mấy ngày nay thời tiết hảo liền tính toán kêu khương ra người lại đây tụ một tụ nàng lần này sinh con trong cung ban không ít thứ tốt trong phủ không dùng được nhiều lần này khương gia gần nhất mang đi chút cũng tỉnh phóng hỏng rồi cha ta đi lên như thế nào không đánh ta tiểu trưởng công tử ăn mặc vớ còn đang hỏi cha hắn luyến tiếp bái hắn sao lại như thế nào sẽ không chính là ăn nói vụ về không yêu nói bái cùng ngươi một cái dạng tiểu trưởng công tử nghe xong hắc hắc cười phụ thân đối hắn nghiêm khắc cũng là ái chi thâm trách chi thiết hắn hiểu cho nên ngày thường cùng phụ thân đấu võ mồm về đấu võ mồm Hắn đối phụ thân trong lòng vẫn là vui lòng phục tùng. Mẫu thân nói hắn giống phụ thân, vọng khang vui mừng nhất. Hắn không trách ta bãi. hắn lại hỏi: Quái gì? Không mang hảo đệ đệ bái? Làm ngươi mang là ma tính tình của ngươi, ngươi ai chính là loại không giới tính tình thiếu kiên nhẫn, cha ngươi liền hy vọng ngươi có thể càng có đảm đương điểm, mới làm ngươi quản đệ đệ. Bất quá cũng không cần cái gì đều y y hắn hứa xong nguyện thấy thải hà bưng tới thủy phóng tới trên bàn. Triều thải hà nói: Đem khăn cho hắn chính là gì? Ngươi cho ta chính là Vọng Khang Triều Thải Hà vươn tay, Bởi vì phụ thân hắn niên thiếu vào Nam Gia Bắc quá nhiều năm, tự lực cánh sinh thời điểm nhiều, Vọng Khang trên người cũng không có quá nhiều thế gia công tử tật. Húng chi trải qua tái bắc chiến tranh cùng người binh nghiệp một tẩy, hắn tiểu khí cũng liền ngăn với cùng mẫu thân làm nũng phát phát giận. Hứa song nguyện là từ mẫu, nhưng cũng là nghiêm mẫu, quy đức hầu phủ đến Vọng Khang này một thế hệ. Vọng Khang muốn con quy đức hầu phủ dừng chân triều đình thiên hạ cũng chỉ có thể dựa vào chính mình. Tuy nói có phụ thân hắn giúp đỡ hắn muốn so với hắn phụ thân năm đó dễ dàng chút, nhưng lúc này phi lúc đó, mỗi một thế hệ có mỗi một thế hệ vấn đề muốn đối mặt, hứa song nguyện không cảm thấy trượng phu đến lúc đó có thể đem nhì tử sự đều rút, vọng khang muốn dừng chân, phải làm hảo hắn này một. Thế hệ quy đức hầu phủ trưởng công tử cùng về sau quy đức hầu, phải chính hắn trước lập ổn. Vì hắn về sau ăn ít chút đau khổ, hứa song nguyện cũng không cho chính mình đối hắn có quá nhiều liên tiếp. Muốn biết nàng hôm nay bỏ không được, quên không xong. Chính là ngày mai nhi tử mềm yếu cùng vô năng. Nương vọng khang xúc hảo khẩu khiết hảo mặt, tiếp nhận thải hà gì bưng tới ly nước hỏi nàng, mội mội đâu. Cùng ngu bà một đạo đi khương phủ thỉnh các ngươi cứu bà bà đi. Theo ta nhàn rỗi nha. Tiểu trưởng công tử cái này ngồi không yên, đi xuống xuyên giày ta đây đi tìm quản gia hỏi một câu, trong phủ nhưng có cái gì không bị thỏa. Người lợi lát nữa, ăn chút lại đi. Không cần, nương, ta vừa lúc muốn đi phòng bếp đi một chuyến, ta ở bên kia dùng điểm là được. tiểu trưởng công tử dỗi tay làm nha hoàng cho hắn mặc vào áo ngoài không đợi người tới cấp hắn hệ hắn bản thân hệ đai lưng liền ra bên ngoài chạy buổi trưa không cần chờ ta ngươi dùng ngươi bản thân có việc ngươi gọi người kêu ta một tiếng là được nhi tử chạy vội tới nói hắn lại cùng phong giống nhau mà chạy ra đi trên đường còn nghe được hắn gọi người đi đem hắn gã sai vật tùy tùng gọi tới thanh âm thật là náo nhiệt đến cực điểm hắn đi rồi không bao lâu trong nôi ngủ tiểu công tử đặng cẳng chân hoa hoa mà khóc lên cái này huynh trưởng quá xảo Kiến nguyên 11 năm mùa đông khi quy đức hầu hầu phu nhân chết vào hầu phủ biệt tuyển nàng hồi hầu phủ đình quan 6 ngày liền hạ táng nhân hầu phu nhân chết phía trước một hai phải bước tuyên tuân lâm nhận hạ nàng dưỡng tiểu nhi đương nhi tử dưỡng ở tuân lâm phu nhân dưới gối đương con vợ cả đãi lần này nàng vừa chết trên đời này nhất nhớ nhung nàng mâu ân tiểu nhi tử cuối cùng cũng rất không ra cái gì nước mắt tới đờ lẫn mà tiễn đi mâu thân từ nay về sau tuân lâm ở hắn con cháu trước cũng không như thế nào nói quá nàng tồn tại tổ mẫu đã chết Vọng Khang cũng không quá nhiều cảm giác, năm sau tổ phụ cũng không được, hắn đi thăm tổ phụ còn có chút thương tâm, canh giữ ở bên người hầu hạ một trận. Tuyên Hoành Đạo cũng cảm giác chính mình thời gian vô nhiều, người đem này chết, trước kia thời gian liền trở nên tốt đẹp lên, hắn nhớ tới trước kia cùng thê tử rất nhiều mỹ diệu thời gian, hôm nay nghe nói con dâu bên kia thân thể cũng không tốt lắm lúc sau, đầu có chút hồ đồ hắn đi theo trước người hầu bệnh trưởng tôi nói, mẫu thân ngươi tùy chúng ta đi cũng hảo, sau này cái này hầu phủ liền an bình. ngươi liền không có gì liên lụy vọng khang nghe xong thiếu chút nữa không cầm trong tay chén bóp nát chờ nhìn thấy phụ thân cùng phụ thân không có gì không thể nói phụ tử chi gian thân mật khăng khít vọng khang nhịn không được đem tổ phụ nói nói cho hắn tuyên tướng đối này sớm đã hờ hững cùng vọng khang nói chỉ cần ngươi biết mâu thân ngươi là cái cái dặn gì nàng không có thời điểm ngươi sẽ khóc liền thành những người khác cùng nàng có quan hệ gì đâu vọng khang nghe xong ngơ ngẩn xuống dưới chỉ chốc lát sau hắn hai mắt rừng rừng nhắm lại mắt. Chương 178 Tuyên lão Hầu Gia nói cũng truyền tới hứa song nguyện trong thai, này trong phủ không có gì là có thể giấu đến quá nàng hai mắt, tới rồi nàng cái này phân thượng, mặc dù nàng không muốn nghe, này trong phủ vụn vặt linh tinh cuối cùng cũng sẽ rơi xuống nàng trong thai. Nàng nghe xong bật cười một tiếng, không đi so đo, càng nói không kịp thương tâm. Nàng mấy năm nay nhọc lòng quá độ, tim phổi sớm không bằng năm đó, thượng tuổi trẻ khi còn không cảm thấy, tuổi một khuyết điểm lớn liền tới rồi. Nàng hiện tại có thể không bỏ trong lòng liền không bỏ trong lòng, chỉ vì sống lâu mấy năm, có thể nhiều bồi trưởng phu mấy năm. Tuyên hoành đạo kiến nguyên 12 năm 3 tháng quá thệ, lần này hầu phủ đại tấn từ tuyên vọng khang chủ trì, bởi vì tuyên tướng thanh danh, lao hầu ra này vừa chết, tới cửa tới vì này ai điếu người nối liền không dứt, mà tuyên tướng thương tâm quá độ ốm đau trên giường, hiếm khi lên chiêu đãi khách cửa Hắn không ra mặt, hứa song nguyện đi theo hắn nương hắn thanh danh liền cũng có thể trốn không ít chuyện xuống dưới. 3 tháng còn lãnh nàng phía trước bắt đầu mùa đông ho khan vẫn luôn không tuyệt tự nàng hiện giờ này thân mình cũng nhịn không được đại thao đại lao liền dựa vào trượng phu bàn tính đi tuyên hoành đạo ở nhà ngừng một tháng quan tháng tư trung tuần mới nhập mộ hắn phong cảnh đại táng bị người ngoài truyền đạo thành nổi danh dạy con có cách đại hiền người thành quy đức hầu tuyên tướng trên người lễ tang liền xin từ chức ở nhà không hề đi thượng triều bảo lạc hoàng lấy hắn vô pháp liền đem vọng khang chiêu đi vào cùng thái tử làm bạn thường thường nói vọng khang ở trong cung đã xảy ra chuyện làm tuyên tướng đi vào chuồng người, lúc này mới đến đã đem tuyên tướng chiêu tiến cung, nói với hắn một ít sự. Bảo lạc hiện tại trẻ trung khỏe mạnh, đúng là hắn cả đời giữa nhất tình đột nhiên thời điểm. Tuyên trọng an đã cố ý buông tay làm bảo lạc dựa theo chính mình ý nguyện hành sự, đi ngay bảo lạc nói chuyện cho hắn phân tích tình huống thời điểm nhiều, nhiều thì hắn liền không ngôn ngữ. Bảo lạc bởi vậy càng ái chiêu hắn tiến cung, nào đến tuyên hầu ra đem trưởng tử bắt được trở về nhà, làm hắn về nhà mang đệ đệ, không đi đường cái kia thư đồng. Hắn này một hồi tính tình một phát. Bảo lạc cười ha ha, ngược lại dẫn. Nay năm qua Ngọc Cẩn Lâm Tam Tiếu bọn họ ba tháng tới kinh đưa lão Quý Đức hầu đoạn đường, ở kinh thành ở hai tháng, bọn họ cùng Bảo lạc ở tại trước cung trước môn trong điện, huynh đệ ba người đem rượu ngôn hoan hảo một trận, đợi cho tháng sáu bọn họ lại hành trở lại. Sớm các thành một phương quan to, Quang Ngọc Cẩn cùng Lâm Tam Tiếu lần này vừa đi trên người gánh vác Bảo lạc phó thác đảo cũng chào dâng. ly biệt chi tình không thâm, nóng trong năm sau báo cáo công tác có thể tái kiến Hoàng đế. Huynh đệ. lại một đạo gióng giạc hùng hồn chỉ điểm giang sơn lần này qua ngọc cẩn bọn họ trở về tuyên trọng an chỉ đi trong cung vài lần cùng bọn họ gặp mặt đa số vẫn là bảo lạc sử kế làm hắn đi có lẽ là tuổi trẻ thời điểm đầy ngập tâm tư đều đặt ở triều đình thượng tự thân vận mệnh cũng là rất là điểm sốc này tuyên trọng an kiến thức đủ rồi chiều giã chi gian sóng vân quỷ quyệt hắn thấy đủ rồi nhân tâm nắm giữ quá quá nhiều người khác vận mệnh hắn hùng tâm trang chi sớm đã biểu đạt cái vô cùng nhòn nhuyễn lúc này đây nương giữ đạo hiếu danh nghĩa hoàn toàn buông tay một trận hắn cảm thấy khó được thanh tĩnh là không thế nào ngựa nhớ chuồng quyền lực hương vị nhưng này cũng cùng hắn vẫn là ở quyền lực trung tâm không có rời xa quyền lực có quan hệ hắn nếu là cùng triều đỉnh hoàn toàn đoạn cách này là không có khả năng chỉ cần quy đức hầu phủ còn đứng ở kinh thành hắn con cháu còn muốn đem quy đức hầu phủ kế thừa đi xuống hắn chính là chết cũng chưa chắc cùng đại vi thiên hạ này thoát ly được căn hệ cho nên bảo lạc muốn kéo hắn một đạo đi thêm tuyên trọng an vẫn là ấn này tâm ý hành sự Này năm mùa đông, Bảo Lạc thỉnh ba lần, mới đem hắn mời vào trong cung, hắn không đề cập tới bệnh nặng trên giường nguyện cơ việc, mà là hỏi vọng Khang sự tới, việc hôn nhân chính là tìm kiếm hảo. Hắn nương cùng hắn cứu cứu bọn họ một nhà giúp hắn tìm kiếm. Bảo Lạc tự mình nấu nước pha trà cho hắn uống, Tuyên Trọng An nhìn hắn hướng lò hỏa tắt than, liền đem ấm đồng nhắc tới điểm, làm hắn Phương Tiện tắt than đi vào. Nay sớm một chút thành thân cũng hảo, ngươi nói có phải hay không? Bảo Lạc tắt hảo than vô vô tay, Tiếp nhận nội thị truyền đạt khăn xoa xoa tay nói. Đến lúc đó xem đi, con mẹ nó cách nói là có điểm sớm, còn không nội. Ta vẫn an khang đảo có điểm tưởng, hôm qua ta còn hỏi ta Ngọc Cẩn ra cô nương được không? a tuyên trọng an chính lăng, Ngọc Cẩn huynh gia đại cô nương không phải nói người. Là nhị cô nương. Nhị cô nương. Tám tuổi cái kia. Hắn nếu là dám, hắn nương đánh gậy hắn chân. Tẩu tẩu nhưng cũng không đánh người. Sẽ sai khiến ta đánh. Bảo lạc cười to. Tẩu tẩu từ trước đến nay vật tấn này có thể, cực hảo, cực hảo. Nói đến nói đi, vẫn là lách không ra nàng, bảo lạc nhìn nhảy hồng quang lò hỏa, giương mắt nhìn về phía hắn nghĩa huynh, tẩu tẩu hoán lại đây. Hoán lại đây. Đại phu nói như thế nào a? Vẫn là những cái đó nói lạng cách nói, tim phổi không tốt. Đang cửu bên kia nói như thế nào? Còn có thể nói như thế nào? Tim phổi đều không tốt, uống thuốc cũng không dùng được, ăn ít chút ngược lại hảo, chỉ có thể thang thang thủy thủy nghỉ ngơi. Không thể cảm lạnh sinh bệnh, nếu không một khi nhiễm liền khó tuyệt tự. Chấm nghe hảo sinh dưỡng vẫn là có thể tốt, ngươi cũng đừng quá lo lắng. Ta không lo lắng tuyên trọng an nhắc tới bên cạnh thiêu khai hồ tẩy cái ly. Lần này ngươi tẩu tử sinh bệnh là ta đem nàng khí, ta thủ hai ngày nàng hết giận thì tốt rồi. Ngươi làm chi? Cái này, thánh thượng liền không cần lo cho. Bảo lạc diêu đầu, hoán giận nói, ngươi hiện tại chính là tẫn cho chấm tàng lời nói, cái gì đều không cùng chấm nói hết rồi. kia có ngài như vậy lao hái hỏi thăm thần tử mọi nhà sự thánh thượng sao Chấm cùng ngươi còn không phải một nhà tuyên trọng an cười cười chờ uống quá trà liêu quá trong chiều sự đã gần đến buổi chiều canh giờ còn sớm nhưng sắc trời gần hắc bảo lạc xem một quá giờ mùi hắn đôi mắt liền không ngừng mạt đồng hồ nước liền mở miệng thả hắn đi buổi tối hắn về tê phượng cung chờ hoàng hậu hỏi nghĩa tẩu thân mình bảo lạc thở hắt ra nói chấm xem còn hành nghĩa huynh sắc mặt tạm được nếu là xanh mặt tới vậy dòa người rốt cuộc là kém ở đâu hoàng hậu cũng là có điểm lo lắng lần này còn hảo thuyết chỉ là khụ đến lợi hại trên người không sức lực lần trước nghĩa tẩu hôn mê qua đi ba ngày không tỉnh nàng chính là ở trong cung cũng là đứng ngồi không yên bảo lạc cũng không biết nói mới hảo nay trong cung thai y ỉa dược vương cốc danh y toàn đi qua đều nói tim phổi gian ra điểm vấn đề dễ sinh bệnh này nguyên thọ là trường là đoản muốn xem mệnh số bọn họ cũng không có gì biện pháp liền dược cũng không dám khai là dược ba phần độc mạnh dược càng như thế bởi vì phía trước dược ăn đến quá nhiều ngược lại bệnh lợi hại hơn nay một năm mùa đông qua đi hứa song nguyện thân mình lại hảo không ít phía trước nàng liên tiếp bị bệnh hai năm thường xuyên phát sốt trên người không sức lực chờ đến đầu xuân nàng ho khan không phạm tinh thần cũng hảo không ít tuyên trọng an xem nàng thực sự hảo không ít cũng sẽ ấn nàng lời nói mang theo mấy đứa con trai đi ra ngoài cùng người đi lại đi lại hứa song nguyện này năm đem danh nghĩa một ít tiền tài phân mấy phần, đưa đến thiên hạ lưu lạc ở các nơi gian những cái đó sư tỷ muội Sư Điệt trong tay, cung các nàng một ít áo cơm bọc bụng. Nàng cũng bắt đầu giáo Ngọc Quân này những sự tình, Ngọc Quân xuất giá còn sớm, nhưng nàng đã đem Ngọc Quân kia phân của hồi môn đã cắt không ít đến nữ nhi bên kia làm nàng bản thân chuẩn bị, cửa hàng cũng phân mấy nhà làm nàng mang theo người quản, cùng nàng luôn nói là tránh là bồi đều không quan trọng, chỉ lo đi làm chính mình muốn làm chính là. Vọng Khang cùng Ngọc Quân trưởng thành, bọn họ trên người lại gánh chịu không ít chuyện, có thể cả ngày ngốc tại hứa song nguyện thời điểm thiếu. Tiểu Nhi Tử Tử phụ thân mang theo thường xuyên hầu ở mẫu thân bên người, cùng mẫu thân thân thật sự. Hắn cha dẫn hắn đi ra ngoài lâu rồi, hắn xoay qua bối liền phải đi ra ngoài, nói muốn trở về nhà đi tìm lương. Tuyên tiểu công tử đại danh Tuyên Thi Ninh, nhũ danh Ninh Ninh, cũng là cái tinh lực dư thừa tiểu gia hỏa, hắn huynh trưởng dẫn hắn mang cũng nhiều, hắn đi theo hắn huynh trưởng bên không học được, đem hắn huynh trưởng cố chấp khí học cái mười phần, cùng người bẻ lên liền hắn cha đều lấy hắn không có biện pháp, chính là hù dọa hắn hắn cũng không sợ. nhéo lên nắm tay tới liền dám phản uy hiếp người thân cha hắn cũng dám uy hiếp thường thường đem tuyên hầu ra tức giận đến đi phu nhân trước mặt cáo trạng nói như vậy cái vô pháp vô thiên nhi tử hắn từ bỏ hứa xong nguyện xem hắn cùng tiểu nhi tử nháo lên nháo đến so cùng vọng khang còn hung đau đầu thật sự đành phải mặc kệ vọng khang nhiều điểm thi ninh nào tưởng trưởng tử nhiều điểm một hồi thi ninh phản ngân liền phải lớn lên càng vững chắc một chút cả nhà cũng liền nàng có thể quản được hắn ninh ninh lưu luyến gia đình luyến mẫu nhất không mừng ra cửa đi ra ngoài một hồi hắn trưởng huynh nếu là mặc kệ hắn hắn bản thân là có thể vớt trở về hắn không cần người dạy hắn liền biết bản thân ra ở đâu hắn lại yêu nhất mẫu thân hứa xong nguyện sinh bệnh khó chịu nhất chính là hắn hắn thường xuyên canh giữ ở nàng trước giường liền bất động buổi tối cũng không đi một hai phải ghé vào mẫu thân bên người ngủ không thể chính là mẫu thân trên người tràn đầy dược vị hắn còn ha ha cười cùng mẫu thân nói mẫu thân trên người hương hương vì ninh, ninh hứa xong nguyện lòng dạ nhi cũng không dám tán Cái này mặc dù là đại phu đối thân thể của nàng cũng không dám nói lời chắc chắn, nàng cũng cả ngày đánh lên tinh thần đã tới nhất tử, cũng là lòng dạ nhi vẫn luôn lĩnh nhìn qua kia chợ, nàng này thân mình hảo không ít. Tuyên hầu ra tâm kế thâm trầm, tuyên thi ninh lưu luyến gia đình luyến mẫu là kinh hắn một tay thúc đẩy, vì làm thê tử không bỏ xuống được ninh ninh, hắn liền năm đó hắn không nghĩ muốn ninh ninh, là nàng liều chết cũng muốn sinh hạ ninh ninh nói hắn cũng dám cùng tiểu nhi tử nói, này làm cho tuyên thi ninh cùng hắn nháo quá hảo một thời gian biệt lưu. hơn nửa năm không nói với hắn lời nói thẳng đến năm nay ở hắn mâu thân yêu cầu hạ hắn mới tha thứ hắn cái này phụ thân nguyện ý kêu hắn một tiếng cha trong nhà đại tiểu nhân đều không bất việc hứa sau nguyện này không tinh thần cũng cần đánh lên tinh thần tới này niên hạ nửa năm đan cửu vợ chồng tới kinh vấn an nàng đi thêm vì nàng cha xét thân mình cũng kỳ quái nàng này chặt đứt dược không an này thân mình so năm trước bệnh nặng thời điểm còn muốn hảo điểm hứa sau nguyện đại để có thể sáng tỏ chính mình thân mình nàng hảo là không có hảo lộ chân tướng Nàng hiện tại vẫn là thường xuyên cảm thấy ngực gần ẩn làm đau vô pháp thở dốc, nhưng tình huống này so năm trước muốn khá hơn nhiều, sẽ không làm nàng cảm thấy như vậy hít thở không thông qua đi vẫn chưa tỉnh lại, hiện nay nàng cắn răng đĩnh đĩnh vẫn là có thể thuận lại đây. Nói đến, người có đôi khi tồn tại chỉ bằng một cổ khí, khí chống được, hảo thì tốt rồi, chịu đựng không nổi vậy chỉ có thể nhận thua nhậm tự chấm luân. Nàng vướng bận quá nhiều, chỉ cần cho nàng đốt lửa, nàng là có thể ở không có một ngọn cỏ hoang vu nơi phát lên hừng hực lửa lớn tới. Nàng có này tính dai, mà nàng trượng phu càng là biết nàng có cái này tính dai. Hắn không nghĩ buông ra nàng, nàng liền không nhận thua chính là. mươi 179 Mẫu thân thân mình một hảo, vọng khang liền không nóng nảy thành thân, không hề bụng đói ăn quảng, chỉ cần là người trong sạch nữ nhi chính là nhân gia khuê nữ bất quá tuổi cũng không buông tha, nhạc, vô ăn, tiểu thuyết hai 520 Trường tử tâm tư, hứa so nguyện biết được, cười mà không nói, vọng khang này tuổi một trường. Thân kinh bách chiến hắn ra mặt là so với hắn thúc thúc còn muốn hậu thượng vài phần, rất có nại phụ chi phong, chính là đối diện bị người vạch trần nói dối hắn thả có thể mặt không thay đổi xác càng không cần phải nói mẫu thân chỉ là mang cười trêu chọc xem hắn hai mắt. Bất quá, vọng khang hôn sự chính hắn không đội, hứa song nguyện cũng không đội, khương ra bên kia làm khương ngân lại đây cùng tuyên trọng ăn nói, có thể trước nói định rồi liền định cá nhân, cũng hảo trước tiên chuẩn bị hôn sự. Vọng khang tuổi mụ 16, này tuổi cũng nên thành thân. tuyên trọng an cũng có ý tứ này hắn tưởng đảo không phải trưởng tử nên thành thân mà là nghĩ nhi tử thành thân có chính mình tức phụ hắn đến lúc đó cũng hảo đem tuyên thi ninh cấp ném qua đi hắn cũng không cần cả ngày mà thấy một cái cùng hắn kêu kêu quát quát tiểu nhi tử hứa xong nguyện thấy hắn cùng tiểu nhi tử lao không qua được liền đem hắn đuổi đi đi triều đình thượng triều tuyên hầu ra không muốn, ở trong nhà náo loạn hảo một trận thiếu chút nữa đem thê tử khí bệnh lúc này mới không tình nguyện mà đi vọng khang đối phụ thân này tật xấu cực kỳ khinh thường Hôm nay ở cha mẹ trong phòng chờ đến tiền hô hậu ủng phụ thân đi thượng chiều sau, hắn cực kỳ vô cùng đau đớn mà cùng Mâu thân nói, hắn này tật xấu, đều ngươi quán. Làm hắn đi trước chiều, không náo ra đại động tĩnh tới, không nàng hống, thánh thượng không năm lần bảy lượt mà người tới thỉnh, hắn liền không đi, làm cho cùng quốc gia không hắn liền không được giống nhau, không hắn triều đình liền cùng nước lặng giống nhau, tật xấu. Nhi tử khinh thường, Hứa xong nguyện cũng hai mặt, hống cùng phụ thân hắn một cái tật xấu trưởng tử nói, đại nhân vật đều như vậy, ngươi mặc kệ a. Bài dương đại đều như vậy, thông thường là cái này không quen nhìn cái kia, cho dù là thân phụ tử, cũng không thể ngăn cản bọn họ lẫn nhau chi gian không quen nhìn, chẳng sợ bọn họ là, khâu chi hạc, ai cũng không so với ai khác hảo đến nào đi. Gia trưởng của bọn họ công tử hiện tại ra cửa, nào thứ không phải tiền hô hậu ủng. Hắn mông mặt sau hồ bằng cẩu hữu theo một đống, tiểu thái tử còn vì cùng không được hắn mông ở trong cung tức giận đến hai mắt rưng rưng. lần trước non nửa tháng bối hai quyển sách chỉ vì cầu ra tới cùng hắn tuyên gia nghĩa huynh đi săn sơn đánh cái săn chơi cái hảo ngoạn mà tiểu tử này đối này cực kỳ đắc ý biết rõ sẽ có dán thần tham hắn cùng hầu phủ nói hắn xúi giục tiểu thái tử hắn cũng dám phóng nói ai dám lấy hắn nói phụ thân hắn hắn quay đầu lại cũng được với môn đi quản quản nhân gia đại nhân ra ra sự không thể như thế còn cùng ngự sử đài một vị lão đại nhân nháo quá một lần nháo đến dư luận xôn xao bị kinh thành bá tánh nghị luận sôi nổi Hứa song nguyện thấy hắn kinh quồng, cũng không nói hắn, hai cha con bên ngoài biểu hiện bất hòa, kỳ thật một cái thắng qua một cái có tâm kế. Mắt thấy tuân lâm ở địa phương có công bị triệu hồi trong kinh tiếp nhận chức vụ đại lý tự khanh, hắn muốn trở thành hỏi đến thiên hạ hoan khuất chấp pháp người, từ đây muốn ở kinh thành đại thần hầu quý giữa chiếm được một tịch chi vị không nói, gác tội bọn họ thời điểm cũng không ít, khẳng định có người sẽ trở hắn thượng vị, hầu phủ tạm canh chừng đầu hấp dẫn lại đây làm hắn thuận lợi tiền nhiệm cũng hảo. Hầu phủ đánh lâu chiến. Cũng không vài người tưởng cùng tuyên tướng kiên thượng, hầu phủ trưởng công tử sắt lá một khối thực sự không dễ trọng lại kinh điểm phong ba cũng chịu được. Hứa song nguyện đem trưởng phu khuyên đi thượng triều cũng là vì nguyên nhân này, ở triều đình sừng sững không ngã tuyên tướng thượng một sớm, pha có thể chấn được bãi, dọa sợ mấy cái nhát gan không nói chơi. Hứa song nguyện thân là trưởng tẩu, chẳng sợ tuân lâm đã lập gia đình lập nghiệp, dưới gối nhi nữ song toàn, chính là mấy năm nay cách xa điểm, đối này yêu quý chi tâm cũng không thể so năm đó nhược nói đến Vọng Khang bị phụ thân hắn dưỡng đến thật là bưu hãn, sau này sợ làm việc nếu là so với hắn phụ thân cả đời việc làm càng vi kinh thiên, hứa song nguyện cũng không kỳ quái, quy đức hầu phủ đến trong tay hắn, hứa còn có thể tiếp theo nâng đỡ hắn thúc phụ này một chi một chút. Ta nào quản được hắn này xương, Vọng Khang vẻ mặt hắn mới lười đến quản bàn tay còn làm không chút để ý vô vỗ trên đùi láo tràng thượng hôi trạng, hắn ai à. Nhất phẩm quý hầu, đương triều tể tướng, ai dám chọc hắn, cũng không sợ hắn đem người ăn. Hứa song nguyện nghe xong ngần ra, ngay sau đó tò mò nói, hắn nào lại chiêu ngươi. Vọng Khang nghe, trong mắt phiên đến đỉnh, phiên không có, hắn nào chiêu ta, ta chiêu hắn. Nói ngữ khí gian tức giận, mắt thấy phải phá tan nóc nhà tận trời. Làm sao vậy? Ngươi hỏi hắn đi. Hai cha con xem ra là lại đối tượng, trách không được bên ngoài cho rằng bọn họ phụ tử bất hòa. Ta đây quay đầu lại hỏi một chút đi. Hứa song nguyện cười nói. thi ninh ở một bên vốn dĩ cười khanh khách nghe trưởng huynh oán trách phụ thân dù sao chỉ cần trưởng huynh nói phụ thân không phải hắn liền vui vẻ cao hứng hiện tại vừa thấy trưởng huynh đối mẫu thân khẩu khí không tốt hắn cảm thấy hung hung khí ác thanh ác khí hắn không thích khuôn mặt nhỏ liền kéo xuống dưới hổ mặt cùng trưởng huynh nói ngươi không cần hung ta nương nói tiểu nắm tay đều nhéo lên tới vọng khang vươn tay đem hắn ôm đến trên đùi ngồi ta không phải hung nương ta là hung chúng ta cái kia không tên tuổi cha thi ninh vừa nghe Rất là tán đồng gật đầu, không tên tuổi, đem ta nháo tỉnh. Đi trước chiều mà thôi, có cái gì cùng lắm thì. Thế nào cũng phải đem hắn nương đánh thức tới đưa sao. Ngày khác hắn đi thượng chiều, hắn liền không nháo mẹ hắn, hắn liền so không tên tuổi ngoan nhiều. Tuyên tướng trước chiều, là trưởng huynh ấu tử đều nháo tỉnh lại, bảo bối nữ nhi không lại đây, là bởi vì nàng đã nhiều ngày không ở nhà, thế mâu thân đi am ni cô canh gác hồi kinh sư bá tọa hóa đi. Hai cái nhi tử đều cùng bọn họ phụ thân đối nghịch. Nhưng này thật là bọn họ phụ thân dung túng kết quả, tuyên hầu ra ăn đủ rồi hắn cả gan làm loạn ngon ngọn, đối thuần dưỡng nhi nữ không có hứng thú, nữ nhi hắn cũng chưa chỉ vào nàng ngoan ngoan phục tùng, nhi tử bất hảo chút với hắn mà nói, ngược lại giống hắn một ít. Đương phụ thân tận chức tận trách, hứa so nguyện ở nhi nữ trên người hoa cũng chính là chút nhỏ vụn công phu, cũng không thế nào lao tâm, đây cũng là nàng không cần nhìn vọng khang ở nàng sinh thời thành thân nguyên nhân. Nhìn hắn cưới vợ sinh con, đơn giản là hy vọng hắn quá hảo. Nhưng nàng đã biết dựa vào chính hắn hắn đã có thể tại đây thế gian dừng chân, nàng không có gì hảo lo lắng, không cần một hai phải nhìn hắn thành thân. Với nàng cái này đương đương, hắn có thể quá hảo mới là quan trọng nhất, thật sự không cần nhận kia thành toàn kia không phải nàng tâm ý tâm ý mà hấp tấp thành thân. Tọa chờ tuyên tướng thượng chiều trở về, hỏi đến hai cha con chi gian nháo lên là bởi vì tuyên tướng buộc trưởng tử thành thân sự nháo lên, hứa song nguyện có chút bất đắc dĩ, cùng hắn nói, chúng ta không phải nói hảo, việc này thuận theo tự nhiên. Đó là làm ngươi thuận theo tự nhiên tuyên tướng đúng lý hợp tình mà cùng nàng nói, ngươi có thể tùy ý, hắn ta nhưng không hứa. Trường tử kiếp nhưng không cái kia thuận theo tự nhiên quyền lực. Hứa xong nguyện giờ khóc dở cười, nhưng chính là hắn thành thân, tuyển tức phụ định tức phụ cũng là chuyện của ta. a Ngươi đừng động, làm chính hắn tướng, năm đó hắn lao tử ta không phải cũng là chính mình tương. Tuyên trọng an hừ một tiếng. Này hai cha con đấu còn đấu ra lạc thú tới, mỗi ngày không tới thượng một hồi tới, liền cùng nhi tử bạch sinh dường như. Hứa song Nguyễn vui với hắn cùng con cái như vậy thân cận, nhưng cũng lấy hắn này dưỡng nhi nữ thủ đoạn có chút đau đầu. Thật là khó trách bên ngoài cảm thấy vọng khang không dễ chọc, hắn từ nhỏ liền cùng phụ thân hắn đấu đến đại, có thể dễ chọc sao. Nhưng năm đó ngươi nhìn chúng ta, cũng không phải tới rồi thời cơ mới cưới sao. Lúc trước vốn là không tính toán cưới, xem vừa lúc có khi cơ cưới nàng lại đây mới hạ tay. Ai nói? Tuyên tướng nhăn lại mi. Ngươi nói? Phía trước nhĩ tấn tư mà thời điểm nói. Ngươi nghe nhầm rồi. Tuyên tướng thẹn quá thành giận, thanh âm len ken rơi xuống đất, lật lọng phản thật sự là dứt khoát. Hứa song nguyện không buộc hắn, ngược lại cười nói, kia hảo, làm hắn bản thân tương liền bản thân tương đi, nhưng cũng không cần làm hắn một hai phải tại đây mấy ngày chọn một người ra tới, làm hắn chậm rãi tìm đi. Kia đến tìm được khi nào đi. Tìm được hắn vừa ý người kia thời điểm. Thê tử chậm gì gì mà nói, vốn dĩ không tính toán cấp trưởng tử thời gian kia tuyên trọng ăn nghe nàng khẩu khí. này tâm tư cũng chậm rãi lắng động lại xuống dưới cuối cùng hắn ôm thê tử cùng thê tử ôn thanh nói vọng khang tùy ta chỉ mong hắn có ta cái kia vận khí bãi, ngươi cũng đừng quản lòng ta hiểu rõ vọng khang trong lòng cũng hiểu rõ ngươi thả yên tâm chính là hứa song nguyền gật đầu ta chính là như vậy tưởng con cháu đều có con cháu phúc nhưng cũng tưởng nếu như hắn giống ngươi thật tốt nếu tức phụ nhi là chính hắn hảo hảo cho lựa nhiều chút tâm cam tình ý nói vậy hắn lộ sẽ đi được càng ổn chút bãi vì hậu yếm thê tử nhi nữ hắn lộ sẽ đi được ổn thả trường bãi tựa như phụ thân hắn vì bọn họ một nhà an ổn giống nhau chỉ mong bãi tuyên trọng an ôm nàng khẽ thở dài một câu không có cũng không có việc gì Bể tình đồ sộ nhưng cũng khổ hàm ái sinh ưu ưu sinh cụ tuyên trọng an tình nguyện hắn ba cái nhi nữ tình duyên mong điểm nỗi lòng đạm điểm điểm này bọn họ không cần giống hắn không hai ngày đi đưa thanh tâm sư thái đoạn đường ngọc quân về phủ Ngọc Quân nói khởi thanh tâm sư Thái Tọa hóa ngày đó buổi sáng còn cùng trong am lão cư sĩ một đạo đảo thổ trồng rau sự nàng cùng mẫu thân nói sư bá đi được thực can tưởng khuôn mặt thoạt nhìn rất là vui mừng hiền tử, liền cùng Bồ Tát sống giống nhau ngày kế lên tụng song kinh làm song sơn khóa, chủ trì sư Thái lưu chúng ta ăn một đốn cơm chay chúng ta liền đều trở về chủ trì sư Thái thần sắc nhàn nhạt không có đau khổ tới đưa người cũng đều bình bình tĩnh tĩnh thần sắc như thường nếu như này đó đại sư không phải từ trời nam đất bắc chạy tới. ngọc quân còn nói các nàng chỉ là thuận đường tới trong miếu sống nhờ mấy ngày trùng hợp cùng sư bá đánh cái đối mặt thôi thanh tâm sư thái hồi kinh trở lại từ tâm am tọa hóa nhân nàng là nàng mẫu thân tại đây viện vì nàng mà chết ân sư tại đây viện thu lưu nàng nàng sớm đã độ hóa chấp nghiệm sau lại rồi lại lĩnh ngộ đến trần về trần thổ về thổ mới là tùy tâm vui mừng chi đạo liền cũng không hề cường tự nhìn tấu trần thế làm hồi kinh đến mẫu thân cùng sư phó lúc đi nơi tọa hóa cử chỉ nàng ở cùng hứa sau nguyện tin nửa đường nàng từ làm hồi từ tâm am quyết định không một ngày không phải tâm sinh vui mừng tựa như mỗi ngày ngóng trông hồi mẫu thân ôm ấp giống nhau ngọc quân còn nhỏ ngây thơ mở mị không hiểu lắm đại sư nhóm đối mặt sinh tử như thường dứt lời dừng một chút cùng mẫu thân nói mọi người xem lên đều không bi thương không thấy khổ sở ta cũng ngọc quân ngượng ngùng mà cúi đầu ở kia tình kia cảnh nàng cảm thấy thương tâm khổ sở là thực đột ngột sự tình vì thế đó là trong lòng bi thương cũng không có nước mắt chảy xuống Ngươi không cần khổ sở hứa xong nguyện thấy nữ nhi không hiểu nở nụ cười, vớt khuê nữ đầu ôn thanh nói, ngươi sư bá đi vui mừng, ngươi liền vui mừng mà đưa nàng, người đã chết không phải thế nào cũng phải khổ sở, ngươi tưởng, ngươi lần này đưa nàng, không có nước mắt bi thương, ngươi đã trở lại trong lòng có phải hay không muốn hảo quá một chút? Có một chút. Ngọc Quân có chút ngượng ngùng, có điểm xấu hổ với thừa nhận nàng trong lòng bi thương sư bá rời đi, nhưng kỳ thật cũng không có như vậy khổ sở sự thật. Không cho còn sống người lưu lại thương tâm cùng nước mắt. Đây là ngươi sư bá mong muốn, tới đưa nàng đại sư chẳng lẽ là nàng chi kỷ bạn tốt, các nàng như thường mà sinh hoạt đi xuống mới là ngươi sư bá mong muốn, các nàng lại như thế nào sẽ không như nàng mong muốn đâu. Hứa song nguyện mỉm cười cùng nữ nhi nói. Ngọc quân nghe xong, cái hiểu cái không mà gật đầu. Hứa song nguyện cùng nữ nhi theo như lời mãi nàng thiệt tình suy nghĩ, nhưng màn đêm buông xuống nhớ tới nàng sư tỷ cầu đạo lấy nhược thân cứu tế thương sinh cả đời, tuổi trẻ thời điểm cùng nàng kết duyên. Hiện tại sớm đã không tuổi trẻ hứa ra nhị cô nương nhắm mắt lại, yên lặng mà chảy xuống một hàng nước mắt. Nàng sư tỷ cùng sư phó, các nàng trung quy sẽ bị 5 tháng vùi lấp ở quần quận Hồng Trần giữa, nhưng giờ khắc này, nàng nhớ rõ các nàng. Các nàng tồn tại quá. Chương 180 Kinh người nhắc nhở, Thi An tên là kỵ tuyên tướng danh, tránh đi phụ hủy hắn không thể lấy An tự vì danh. Việc này ta hoàn toàn đã quên, hiện tại sửa lại, đem Thi An sửa vì Thi Ninh. Đây là đệ nhị càng Hôm nay đệ tam càng ở buổi tối mười nửa tả hữu. Tuân Lâm phu thê về kinh, ba cái nhi nữ cũng theo hắn trở về kinh, mấy năm nay gian, sở hổ phách vì hắn sinh hạ một trai hai gái, nhỏ nhất nữ nhi vừa mới trăng tròn, liền theo cha mẹ trở về kinh thành. Tái kiến em dâu, hứa song nguyện cũng phát hiện cái này em dâu người mượt mà chút, đối nhân xử thế cũng muốn so trước kia mượt mà nhiều. Cách nói năng chi gian thiếu rụt rẽ lãnh đạo, chính là nàng vốn không phải tính tình thân thiện người, nhưng cùng người ta nói nói nhiều chút chân thành săn sóc. Đã là một cái tự nhiên hảo phóng đường ra chủ mẫu Hứa song nguyện không khỏi vui sướng Nhưng tuyên hầu ra đối em dâu thành kiến khó cũng thay đổi Đối thê tử vui mừng không cho là đúng Hứa song nguyện thẩm nghĩ còn hảo hổ phách gã chính là Tuân Lâm Tuân Lâm tất nhiên hiểu nàng Có thể là một cái có quật cường tính tình nữ nhân trở nên mềm mại Không phải vì hai tử, chính là vì trợ phu Hổ phách làm một cái tướng môn chi Cho đến ngày nay có thể vì Tuân Lâm sinh nhi dục nữ lại có chính mình tiếp người đãi vật hoàn hốt Ngắn ngủn mấy năm nàng liền từ một giới sơ gả vì phụ thiếu nữ làm được này bước, đủ có thể thấy nàng đối Tuân Lâm dụng tâm. Đến nỗi Trượng Phu Sở không mừng đệ tức phụ những cái đó, Hứa Song Nguyễn vô lực thay đổi, thả hắn không phải cái lắm miệng, thả hắn tuyệt không sẽ làm đối nữ tử chỉ chỉ trò trò sự tới, không ảnh hưởng Tuân Lâm hai vợ chồng cái gì, lại đến nhật tử là Tuân Lâm cùng đệ tức phụ ở quá, bọn họ hai vợ chồng ở Trung hảo mới là hảo. Hứa Song Nguyễn cùng Tuân Lâm nói qua phu thê chi đạo, cùng hắn nói phu thê chi gian quan trọng là lẫn nhau chi gian cảm thụ. chớ có bên ngoài người hỉ ác tới ảnh hưởng phu thế chi gian nhật tử rốt cuộc cùng hắn quá cả đời không phải những cái đó người ngoài mà là cùng hắn kết bạc đầu minh ước thế tử hai người đều là có tâm người cũng không sợ bọn họ đem nhật tử quá hỏng rồi nhiều so với hắn còn nhỏ đệ đệ muội muội tuyên thi ninh rất là hưng phấn một trận đuổi theo a tỷ dẫn hắn đi thuốc phụ trong phủ vấn an so với hắn còn nhỏ đệ đệ muội muội nhưng này thích thú cũng liền duy trì hai ba thiên lại sau lại hắn cũng không đi hứa so nguyện hỏi hắn vì sao tiểu thi ninh vẻ mặt u buồn thở dài nói tổng so không được trong nhà tự tại hứa xong nguyện đi hỏi ngọc quân ngọc quân nghẹn cười báo cho mẫu thân đại ngọc đường ngồi thức tự so thi ninh nhiều hắn là thẹn thùng ngài không thấy hắn ngày này tổng quấn lấy ngài biết chữ hứa song nguyện cứng họng trượng phu thượng chiều sau tiểu nhi tử ở bên người nàng thời điểm nhiều hắn huynh tỷ đều có việc trong người cũng không thể bồi hắn hứa song nguyện liền tưởng cho hắn thỉnh vỡ lòng lao sư nàng lời này một mở miệng không hai ngày tuyên trọng an liền đem tiểu nhi tử lao sư tìm hảo thì vẫn là một cái tham quá hắn ngự sử vị này ngự sử đại nhân mãi thư hương dòng roi xuất thân nay tổ phụ là thịnh thế đại nho đến hắn này một thế hệ hắn cũng từ nhỏ liền thuộc đọc tứ thư ngũ kinh lúc ấy nổi danh thần đồng nhưng thần đồng từ nhỏ có cái thích nói thẳng không cô kỵ tật xấu không được trong nhà coi trọng chờ khảo ra tới tiến vào quan trường cũng đắc tội không ít người hắn liền hoàng đế nghĩa huynh tuyên tướng cũng thẳng tham không lầm chính là ngự sử đại cũng không mấy cái hắn như vậy lăng đầu thanh nhưng hắn Thắng ở làm người sắc có vài phần bản lĩnh, khả năng tâm tính trắng ra tâm tư đơn thuần, chính là hắn mau gần tuổi nhi lập cũng vẫn là có xem qua là nhớ bản lĩnh, tuyên trọng an sử chút mưu kế đem người triều thành tiểu nhi tử lao sư, cũng là đem người chiêu đến bên người cấp trưởng tử nhận người. Vị này tiểu ngự sử đương 5 năm ngự sử quan, toàn triều đình không có hắn không quen biết quan viên, làm người là nhưng khí chút, nhưng dùng hảo cũng là một giới người tài ba. Thả có như vậy cái không biết không lưng túi đầu cổ hủ hạ người cùng tiểu nhi tử đối nghịch, Điều ra hỏa ở trong tay hắn tuyệt kế chiếm không đứng ngoan. Tuyên tướng chờ đem tiểu nhi tử đưa đi nhân gia trong phủ tiến học, thấy tiểu nhi tử là đại nhi tử cũng trở về, mới đến ở này trưởng huynh bối thượng hô hô ngủ nhiều sao. Đamưu Túc Chi cáo già nhịn không được nội tâm vui mừng, lập tức liền vỗ tay mỉm cười lên. Cuối cùng không ai cùng hắn phu nhân náo loạn, hắn lại thu thập một cái. Kiến nguyên 15 năm xuân, Tuyên vọng Khang vì chính mình chọn một môn việc hôn nhân, mẫu thân nhân thượng cùng muội muội một đạo vì hắn tuyển sính ngôi chi lễ. Tuyên trưởng công tử còn đúng lý hợp tình mà đi muội muội nhà kho cho chính mình chưa quá môn tức phụ tuyển vài thất quý trọng vài vóc, liền đồ trang sức đều chơi xấu đoạt tới một bộ. Ngày xưa hắn mẫu thân tổng muốn nói thượng hắn vài câu, nhưng hiện tại nàng đã không quá nói chuyện, mỉm cười nhìn hắn hồi nháo, muội muội cũng không tâm cùng hắn làm bộ tranh áo. Bọn họ ở ôn Nu nhìn chăm chú vào bọn họ mẫu thân trước mặt không chỗ nào che giấu, khó nén bi thương. Hứa xong nguyện căng hai năm, nay một năm mùa đông nàng bệnh nặng một hồi, lại tỉnh lại vô pháp hành tẩu như thường. chỉ có thể đứng dậy hơi chút ngồi ngồi xuống ngẫu nhiên đi vài bước nếu bằng không nhiều đi một hồi thở hổn hển nhưng như, ưu thuận bất quá khí tới nàng chiến miên giường bệnh con gái so ngày xưa còn muốn ái náo nàng nghĩ đến cũng là từ bọn họ phụ thân nơi đó học hư cho rằng chỉ cần nàng không yên tâm bọn họ liền luyến tiếp đi nhưng nàng biết chính mình thời gian vô nhiều muốn nói nàng không yên tâm xác thật có không yên tâm địa phương thi ninh còn nhỏ mà trượng phu của nàng năm trước mùa đông cũng đi theo nàng mảnh khảnh xuống dưới Hứa song nguyện cũng không biết nàng đi rồi lúc sau, hắn có thể hay không bảo trọng chính mình. Nàng cũng tưởng lại nhiều kéo hai năm, nhưng thân thể đã là nỏ mạnh hết đà, nàng dùng tinh thần chống cũng căng không được lâu lắm, nhưng có thể căng một ngày liền tính một ngày bãi. Ngày này giữa trưa tuyên tướng liền thượng triều đã trở lại, trở về hắn cùng hắn luyện cơ nói, đế hậu ngày mai muốn xuất cùng tới xem ngươi. Ách. Hứa song nguyện dựa vào đầu giường chờ hắn trở về nhà, chờ tới này một câu, suy nghĩ hạ liền nói. Tiếng ngày mai ngươi mang theo Vọng Khang cùng Ngọc Quân Thi Ninh ở nhà lên bọn họ, đợi lát nữa người đi thông báo Vọng Khang bọn họ một câu. Bọn họ là ý phục thường thường phục ra tới xem ngươi cái này tẩu tử, không cần phải người nên. Vọng Khang bọn họ liền không cần thông báo tuyên trọng ăn ở nàng trong ánh mắt đổi hảo xiêm y, đến gần giường đem nàng đỡ đi xuống nằm, hắn tác xốc lên chân nằm đi vào cầm tay nàng, nói, ngày mai bọn họ còn muốn cùng ngươi nói một chút Vọng Khang hôn sự, còn có hắn thành thân về sau tính toán, có mấy cái địa phương làm hắn đi. hộ bộ cùng lại bộ cắt có một cái kém, còn có người cùng ngươi nhi tử quyết định liền hảo đợi hắn một hồi, hứa xong so nguyện có chút mỏi mệt, nàng chớp chớp mắt nhìn hắn mặt thanh âm có chút tiểu ngươi cũng nghe nghe, mất mặt trước còn có một cái hảo sai sự, bất quá đến ngươi nhi tử đi cho người ta trợ thủ là đi theo khâm sai đi ra ngoài đại thánh thượng tuần tra việc tuyên trọng an nói đến này dừng lại lời nói, hắn quay đầu đi nhìn nhắm mắt lại đã ngủ đi qua thế tử thò lại gần lấy gương mặt cọ cọ, cọ nàng hơi lạnh không có gì nhiệt khí mặt. lại hôn hạ nàng miệng nói ngươi chưa ngủ ta ngày mai lại cùng ngươi nói ngủ bãi ngày mai tỉnh lại hắn còn chờ nàng đâu hứa xong nguyện một ngày giữa buổi sáng sẽ tinh thần hảo điểm đế hậu đó là ở nàng tinh thần tốt nhất cái kia canh giờ tới gặp nàng đế hậu tới lặng lẽ tới rồi cửa cũng không làm ra động tĩnh gì tới nếu như hứa xong nguyện không phải sớm từ trượng phu kia biết được bọn họ tới canh giờ còn tưởng rằng là người trong nhà tại tầm thường hành tẩu bảo lạc cùng hắn hoàng hậu người mặc thuần tịnh tới rút đi cẩm y hoa bảo ứng sấn quang mang cùng khoảng cách hứa xong nguyện lần này rõ ràng thấy rõ ràng bọn họ trên mặt biểu tình nàng nhìn bảo lạc cùng hoàng hậu trên mặt cười không cấm cũng lộ ra cười tới bọn họ làm bình thường phu thê nắm tay mà đến nàng liền đem bọn họ đương bình thường phu thê đãi không cùng bọn họ khách khí cùng bọn họ nói lại đây ngồi cùng ta nói lời nói ai tẩu tẩu bảo lạc nói liền đi nhanh lại đây hắn thanh âm phóng thật sự tiểu nhưng khẩu khí mang theo oán trách ta sớm chút nhật tử liền phải tới xem ngươi nghĩa huynh ngăn đón không cho hắn liền không muốn làm ta thấy ngươi nói ta gần chút khí tính tình đại hội khí ngươi nhưng ta sinh khi đó là cùng thần tử sinh ta sẽ cùng ngươi sinh sao ta khi nào cùng ngươi sinh quá khí hắn nói liền ngồi xuống dưới đối thượng nghĩa tẩu trên mặt ôn nhu cười hắn không cấm dừng một chút nàng sát mặt tái nhợt gầy ốm trên mặt lược làm phấn mặt cũng khó nén này thần sắc có bệnh nhưng nàng tươi cười vẫn là cùng trước kia giống nhau ôn nhu ánh mắt vẫn là cùng trước kia giống nhau lấp lánh qua quang bảo lạc không từ trên người nàng nhìn đến bi ưu này có lẽ là nghĩa huynh hiện tại thượng còn bình tĩnh nguyên nhân bãi ngươi vội hứa song nguyễn cười trở về hắn một câu chiều trượng phu phương hướng nhìn thoáng qua ngươi liền không trách trách hắn nha bảo lạc thực không tính tình địa đạo một câu hứa song nguyễn cười không nói lời nào cùng đứng ở bảo lạc bên người hoàng hậu nói ngươi cũng ngồi hoàng hậu ngồi xuống lấy tay cầm tay nàng hứa xong nguyễn hồi nắm nàng một chút liền buông lòng ra cùng hoàng hậu nương nương nói Mấy năm nay cũng không tiến cùng, thật lâu không thấy được ngươi, ngươi hảo bãi. Hoàng hậu mỉm cười, hảo. nay liên hảo. Hứa song nguyện nhìn về phía bảo lạc, bọn nhỏ tốt không? Hảo đâu, nhỏ nhất cái kia, chính là năm kia ngươi còn ôm quá cái kia em út, so thi ninh còn ra, cả ngày nghĩ muốn thượng lương bóc ngói, ta này còn chịu đựng, sớm hay muộn có thiên lột hắn ra bảo lạc vẻ mặt tức giận địa đạo. Hai tử chắc nịch điểm cũng không ngại. Hứa song nguyện không cấm cười nói. lúc này tuyên trọng an thấy trong phòng người đem nước trà điểm tâm nhất nhất dâng lên đều lui xuống liền đã đi tới ngồi xuống thê tử bên người tiếp nhận nàng lời nói cùng bảo lạc nói tìm hắn tìm cái nghiêm khắc điểm thái phó một ngày tam đốn bản tử ăn liền thành thật hắn nói chính là hắn đối phó nhi tử biện pháp hứa song nguyễn nghe xoa xoa ngực thuận thuật khí cùng bảo lạc lắc đầu mặc học người nghĩa minh thi ninh hôm nay cũng đi nguyên phủ bảo lạc nén cười nói nguyên ngự sử thật đúng là một ngày tam đốn chịu quy đức hầu phủ tiểu công tử đem tiểu gia hỏa đánh đến lửa giận tận trời tưởng cùng này phụ tính toán sổ sách, tìm hắn cái này thánh thượng thúc thúc cáo trạng đều cáo quá rất nhiều lần, cũng không biết hắn nghĩa huynh là như thế nào bỏ được đem nhi tử đưa đến nguyên ngự sử ra đi chịu tội. Đi, hôm nay hắn lao sư nghỉ tắm gọi, muốn tiểu khảo hắn. Nói lên tiểu nhi tử, Hứa Song nguyện nở nụ cười. Tiểu nhi tử tính tình cùng hắn trưởng huynh giống nhau đại, nhưng niệm thư so với huynh trưởng tới liền phải có vẻ vụng về một ít, đối biết chữ niệm thư những việc này lại không quá chuyên tâm. Còn Hảo là tìm nghiêm khắc nguyên ngự sử đại nhân vi sư quảng giáo, mấy năm nay mới xem như nghiệm đi vào chút thư tới. Trước 181, vọng khang cuộc sống này là định Hảo. Bảo Lạc lại hỏi, con ở chọn đâu, thường đi phía trước một chút chọn cái ngày lành. Hứa song nguyện cười nói, nàng hầu ra là tính toán sau này chọn nhật tử, nhưng nàng tưởng tận lực đi phía trước một ít. Hắn có hắn ý tứ, nhưng nàng sợ đợi không được khi đó. Vọng khang tức phụ là chính mình chọn. Hắn muốn cho nàng cái này đương nương vì hắn chủ trì hôn sự, nàng liền không nghĩ có cái vận nhất, tận lực đi phía trước một chút liền sẽ không ra ngoài ý mớn. Nàng này ngốc hầu ra còn không nhận thua đâu, hứa song nguyện có chút bi thương, nhưng lần này nàng thực sự là không quá dám cùng hắn hứa hẹn bọn họ còn có thể địa cửu thiên trường, nàng không nghĩ lửa hắn. Này 6-7 nguyệt trước không có gì ngày lành, 8 tháng sau này là có. Tuyên trọng an lúc này ở bên cạnh nhàn nhạt nói một câu. 8 tháng A bảo lạc ở lưới gian niệm một câu. Hắn nhìn khẽ mỉm cười tẩu tử liếc mắt một cái, không đem lời nói nói ra tới. Hoàng hậu ở một bên rũ xuống mắt, nhìn về phía nghĩa tẩu vừa rồi nắm nàng cái tay kia, tay nàng tuyết trắng như ngọc, bạch đến gần như trong suốt, cũng là có thể rõ ràng nhìn đến trên tay nàng kia mấy cây thanh hắc mạch máu dữ tợn vô cùng, như là ý đồ từ nàng mu bàn tay thượng tự hành nhảy ra giống nhau. Không cần cái gì thái úy ghi đại phu tới báo cho, hoàng hậu cũng biết nàng ngày sau vô nhiều. Nàng đợi không được cái gì tám tháng. Hoàng hậu hiểu tuyên tướng vị này nghĩa huynh tưởng cường lưu thê tử tâm, nhưng... Ta xem tháng 6 có cái nhật tử không tồi hoàng hậu lúc này đã mở miệng, cười cùng hầu phu nhân nói, là cái nghi gả nghi cưới ngày lành. Bị lưu người quá vất vả, nàng vất vả cả đời, cũng vì hầu ra, vì cái này hầu phủ cùng cái này ra nhiều căng mấy năm, khiến cho nàng đi an tâm một chút bãi. Là tháng 6 18 cái này nhật tử bãi. Hoàng hậu mở miệng, hứa song nguyện tinh thần rung lên, đôi mắt càng là sáng hai phân. đúng là tẩu tẩu cũng nhìn chúng cái này nhật tử. Hai ta nhìn đến một khối đi. Hứa song nguyện gật đầu, lại quay đầu cùng trượng phu nói, chúng ta liền định cái này nhật tử bãi. Đến xem nhà gái ra như thế nào cái ý tứ. Tuyên hầu ra thần sắc lãnh đạo, hờ hững địa đạo. Hắn vẫn là không muốn, hứa song nguyện ở trong lòng thở dài, không đành lòng nói hắn. Nàng như thế nào bỏ được nói hắn. Kia lại sau này nhìn xem. Trâm xem tháng 6 18 liền không tồi hứa song nguyện nói rơi xuống, bảo lạc liền tiếp khẩu. Hắn biểu tình nghiêm túc mà nhìn về phía Nghĩa Minh, chấm cảm thấy tháng 6-18 là cái ngày tốt, cuộc sống này chấm phía trước liền khâm thiên dám xem qua, vốn đang tưởng tuyển tới tế thiên. Ngài không phải không tuyển cuộc sống này sao? Tuyên trọng an đánh gây hắn. Chấm không định cái này nhận tử, là bởi vì chấm đem tuần sắt việc từ 7 tháng đẩy đến 10 tháng, thừa tướng không biết. Bảo lạc nhìn chằm chằm hắn. Hắn không biết sao? Hắn không biết vì sao phải đem tuần sắt việc từ 7 tháng đẩy đến 10 tháng sao? Chính là bởi vì hắn không nghĩ làm. Tưởng đem hắn tuổi trẻ đệ tử đẩy đi lên tiếp nhận hắn thừa tướng chi vị, hiện tại việc này đem triều đình nháo đến cả chiều mưa gió, thành triều đình vào đầu chi trọng, hắn kia nội các hiện tại đều xảo phiên thiên. Bảo Lạc không nghĩ nói hắn, Nghĩa Huynh đang ở cả đời giữa nhất gian nan thời khắc, Bảo Lạc cũng không đành lòng nói hắn, nhưng triều đình lại nhiều mưa gió hắn cũng có thể thế hắn mặt bình, nhưng tẩu tử này, nàng hiện tại liền như hao hết du khâu đèn, không chừng khi nào liền chặt đứt cuối cùng về điểm này quang, hắn tội gì lại cường lưu nàng vì hắn dây đâu Nàng đau khổ trống, khó chịu chính là nàng A. Ta xem 10 tháng có cái ngày lành, ta cũng tìm khâm thiên giám cảnh đại nhân hỏi qua, hắn nói tuyên trọng an sắc mặt trừa biến, đạm mạc mở miệng nói. Tháng 6 18 không tồi, liền định cái này mãi. Lần này, bảo lạc đánh gây hắn. Tháng 6 sớm điểm, 8 tháng bãi. Tháng 6, thánh thượng bảo lạc chém đinh chặt sắt làm tuyên tướng ánh mắt trở nên lãnh lệ lên, thần vốn di nói chính là 10 tháng. Đính ở 8 tháng, hắn đã là một lui lại lui. tháng sáu bãi liền tháng sáu bảo lạc đứng lên hắn xẹt qua sắc mặt xanh mét nghĩa huynh triều nghĩa tẩu mỉm cười nói tẩu tử ta tìm huynh trưởng đi ra ngoài đi ra ngoài nói hai câu huynh đệ chi ra nói lập tức quay lại hứa song nguyện cười nhìn hắn một cái quay đầu lại lại mỉm cười nhìn về phía trượng phu tuyên trọng an nhìn nàng buông lỏng ra nàng kia chỉ tự hắn ngồi xuống liền hợp lại ở hắn trong tay háo tay chiều nàng gật gật đầu sờ sờ nàng nhĩ tiêm một chút liền hồi không cãi nhau không hung bảo lạc hắn ôn nhu vô cùng hứa song nguyễn không khỏi cười hỏi hắn một câu tuyên trọng an không cấm mỉm cười nhẹ lay động hạ đầu chờ hắn đứng lên mặt hướng bảo lạc khi hắn mang cười mặt so vừa mới không biết muốn tốt hơn nhiều ít bảo lạc nhìn hắn tiêu sái tuấn giật mặt bi từ giữa tới suýt nữa rớt ra nước mắt tới hắn có thể hiểu hắn nghĩa huynh liên tiếp trên đời này lại có cái nào nam nhân có thể bỏ được làm một cái luôn là có thể làm chính mình cười nữ nhân rời đi chính mình đâu bọn họ huynh đệ rời đi nhà ở sau hứa song nguyễn nhìn về phía hoàng hậu Hoàng hậu thấy nàng ánh mắt loay sáng, cho rằng nàng trong mắt có nước mắt, tập trung nhìn vào, lại phát hiện nguyên lai là bởi vì nàng cười dựng lên quang. Người mệt sao? Hoàng hậu li nàng ngồi gần một chút, nàng ngồi xuống nghĩa tẩu bên người, cho nàng đỡ đỡ nàng phía sau rửa vào gối mềm, nghỉ xe bãi. Không cần, lúc này chính là ta một ngày tinh thần tốt nhất thời điểm hứa sau nguyện nửa ngồi nằm, không làm chính mình lơi lỏng ngã xuống đi, sớn bọn họ không ở, hai ta cũng nói hai câu. Ai? Nhà ta ngọc quân. Về sau không chừng. Ngươi chỉ lo yên tâm chính là, nàng cũng là ta nữ nhi. Hoàng hậu đánh gãy nàng, nước mắt cầm lòng không đậu mà rớt ra tới, ngươi còn có thể cùng ta so đo cái này. Ngươi nữ nhi chính là ta nữ nhi, về sau ta thế nàng chống eo, ngươi không kịp vì nàng làm những cái đó, ta sẽ thay ngươi đi hành trách nhiệm. Hoàng hậu xoay đầu, nước mắt chảy dòng, đã mất pháp nói càng nhiều. Hứa song nguyện xả quá khăn đi kéo nàng tay, muốn vì nàng lau nước mắt, hoàng hậu quay đầu lại chấn an tay nàng. Tiếp nhận khăn lau nước mắt, ngẩng đầu miễn cưỡng cùng nàng cười nói, bảo lạc tới phía trước dặn dò ta rất nhiều lần tới chỉ có thể cùng ngươi cười, không thể khóc, ngươi là cái thích chúng ta cười, ngươi xem ta, ta này còn nói vài câu đâu liền khóc thượng. Ta biết, không phải chân tình biểu lộ, hoàng hậu sao lại rơi lệ. Mấy năm nay ở trong cung hoàng hậu quá cũng là rét cắt ra cắt thịt nhật tử, đã sớm không khóc, hứa so nguyện mấy năm nay đối hoàng hậu xa cách, xa cách chỉ là hoàng hậu trong tay quyền lực. Nhưng hai người chi gian cảm tình lại trước nay chưa từng xa cách, ở hứa song nguyện trong lòng hoàng hậu là nàng tự mình chọn lựa đệ tức phụ, đối này nàng vẫn luôn đều kiềm giữ vài phần quan tâm tri tình, mấy năm nay gian không ít có người ở các nàng trung gian xúi dục ly gián nhưng đều không làm nên chuyện. Gì, hoàng hậu đối nàng không có nghi kỵ tri tâm, đối nàng kính trọng chi ý lại đảo từ từ rõ ràng. Hứa song nguyện trong lòng nghĩ tới, y hoàng hậu tính tình, phía trước là không thể không cùng nàng duy trì khoảng cách, sau lại địa vị củng cố. chính là triều đình đại thần cùng dị thấy cũng lay động không được nàng địa vị nàng có tự tin cùng quyền lực cũng giá minh biểu lộ chính mình có ý lòng cùng ý tưởng tới hoàng hậu tính tình từ trước đến nay cùng nàng có chút tương tự các nàng đều là không có năm chắc tự tin liền sẽ không lượng suất từ thân nanh vuốt tới người nhưng hoàng hậu muốn so nàng hảo hoàng hậu có hậu cung tiền triều chém giết mà nàng tại quy đức hầu trong phủ thời đại một lâu vì nàng người yêu nàng đem nàng nanh vuốt tâm cam tình ý mà thu hồi tới chỉ vì hắn nhật tử quá đến càng an thuận vững vàng một ít nhưng nàng chưa từng hối hận chi ý đa tạ ngươi hứa song nguyện dò ra tay lau mặt nàng biên nước mắt tẩu tẩu hoàng hậu rũ mắt nghẹn ngào không thôi nàng có rất nhiều nói muốn cùng hứa song nguyện nói nhưng đến lúc này lại không biết từ nào nói lên hảo mấy năm nay vị này tuyển nàng vi hậu nghĩa tẩu đã dạy nàng rất nhiều chuyện cùng nàng yên lặng hiến quá sách hoàng hậu hiện tại mẫu nghi thiên hạ chịu thiên hạ thương sinh kính yêu mấy hạng nghĩa cử sau lưng đều có nàng dấu vết nhưng không cần chờ người khác dò thám biết tẩu tử bên này liền đem chính mình dấu vết hủy diệt Nếu như không phải hồng tiểu mội ở vì nàng làm sự, còn có tiểu mội nhớ kỹ nàng ở sau lưng công lao, này thế nhân cũng không biết đại vi cho phép nữ giả vi lập vi hộ, nhưng thừa gia sản có thể ủng dụng đất, cùng nam đinh cùng có khai hoang chi công mới đầu tất cả đều là xuất từ nàng vị này nghĩa tẩu chi ý. Nhưng thế nhân không biết nàng việc làm, thế nhân biết đến, là nàng vì quy đức hầu phủ trưởng công tử phu nhân cùng hầu phu nhân cả đời. Không khóc hứa so nguyện vô lực đi ôm nàng, chỉ phải buông tay đi nắm cánh tay của nàng. Ôn thanh cùng nàng nói, không có việc gì, không có việc gì à. Không cần thương tâm, thật sự không cần lại thương tâm. Nàng tuy rằng cũng khổ sở, nhưng nàng cả đời này, quá đến dữ dội may mắn, nàng nỗ lực hết thảy, đều cho nàng cực kỳ khẳng khái hồi báo. Này xương môn giới hiên, nghe phòng trong hoàng hậu mơ hồ truyền đến tiếng khóc, ra tới vẫn luôn cùng tiền trọng an rằng co bảo lạc đã mở miệng, hắn mãn nhãn ảm đạm nhìn về phía Nghĩa Minh, ngươi này lại là tội gì? liền không thể làm tẩu tẩu. liền không thể làm nàng đi an tâm điểm hà tất đều lúc này còn muốn cho nàng lo lắng hắn không thể tuyên trọng an tắc lắc đầu cũng không được hắn nhìn lại bảo lạc liếc mắt một cái lại triệu hồi đầu nhìn về phía việt viên lúc này ba tháng thấm viên sở hữu cây cối đã phủng xuân thổ lộ ra lục mầm cao cao tùng bách càng là ngang nhiên đứng thẳng dưới ánh nắng chiếu xuống ngọn cây treo mưa móc trong suốt sáng ngời gió nhẹ một tuổi mang đến tùng một thanh hương vị làm nhân tinh thần không cấm vì này rung lên tuyên trọng an thích tùng bách Thê tử liền thiên vị với nó, mãn viên mãn hầu phủ đều trồng đầy Tùng Bách chi thụ, rất ít thấy được hoa cỏ, bạn bè đệ tử tới hầu phủ đều vì hầu phủ nội Tùng Bách định bản chi tư tấm tắc bảo lạ, tuyên trọng an tuy không cùng người minh nói quá, nhưng trong lòng từ trước đến nay không thiếu đắc ý, nhân mãn phủ Tùng Bách trải rộng thê tử đối hắn tình yêu. Chỉ cần hắn thích, nàng đều sẽ để ở trong lòng làm hắn như nguyện, hắn này hơn phân nửa đời đều là bị nàng như vậy quý trọng chân quý lại đây, nào một ngày, người này nếu là không còn nữa. tuyên trọng an không cảm thấy trên đời này còn sẽ có một người khác sẽ đối hắn như thế thiệt tình tựa như hận không thể đem hắn phùng ở trên tay chân ái nhất hắn có thể được đến trên đời này tốt nhất nhất quý giá hết thảy nàng nếu là đi rồi hắn liền cái gì đều không có chương 182 huynh trưởng nhạc văn đi vào bãi tuyên trọng an đáp trụ bảo lạc bối mang theo hắn hướng trong đi hảo hảo cùng nàng trò chuyện nói đến này tuyên trọng an bước chân dừng một chút khuôn mặt bình tĩnh mà nhìn về phía bảo lạc đáp ứng nàng về sau ngươi sẽ hảo hảo xem trụ ta bảo lạc dỗi tay cắn mắt trong khoảng thời gian ngắn thế nhưng vô pháp ngôn ngữ tuyên trọng an đái hắn bình tĩnh một ít mang theo hắn đi vào giả bước tiến lên ngạch cửa khi bảo lạc nói một câu huynh trưởng ngươi sẽ nghe chớm là bãi tuyên trọng an cười lúc này đây hắn bước chân chưa làm đỉnh hoãn nhẹ tiến bước muôn đi hắn bước chân hứa song nguyện nghe qua trăm ngàn biến bước chân phóng đến là nhẹ là trọng nàng đều có thể nghe ra là hắn tới vừa nghe đến hắn đã trở lại Nàng triều viên cạnh cửa nhìn lại, ánh mắt đuổi theo hắn nhìn hắn về tới bên người. Thưa tướng, hoàng hậu đứng dậy, trở về tại chỗ. Tuyên Trọng An ở bên kia ngồi xuống, cùng hứa song nguyện nói, cuộc sống này chúng ta nhìn nhìn lại, cũng nghe nghe vọng khang ý tứ, lại thương lượng hai ngày. Hứa song nguyện đem đầu dựa vào trên vai hắn, cười gật gật đầu. Ý gì hắn trong chốc lát bãi, chỉ cần hắn trong lòng có thể hảo quá điểm. Bọn họ chưa nói thượng hai câu lời nói, không bao lâu, quản gia tới thỉnh hầu ra có việc xin chỉ thị. tuyên trọng an đi ra ngoài để lại đế hậu cùng hứa song nguyện ngốc tại nội phòng hắn đi rồi hứa song nguyện chớp chớp mắt bảo lạc một đôi thượng nàng tầm mắt trên mặt liền dơ lên cười đa tạ các ngươi tới xem ta có thể là nàng cả đời này cuối cùng thấy đôi vợ chồng này hứa song nguyện nhìn bảo lạc nhớ tới văng tích đôi mắt ôn lu bảo lạc đa tạ ngươi mấy năm nay đối với ngươi nghĩa huynh một khang thiệt tình không ngươi che chở ngươi nghĩa huynh đi cũng sẽ không như thế thuần thản bảo lạc miễn cưỡng cười nói chỗ nào nói là nghĩa huynh giúp ta mới là hứa song nguyện lắc đầu là ngươi hoài xích tử chi tâm yêu quý mới có các ngươi huynh đệ hôm nay nếu không bằng nàng trượng phu kia tính nết cùng tâm tư đổi bất luận cái gì một cái quân chủ đối hắn đều là nghi kỵ nhiều quá nặng nhậm bảo lạc che hạ đôi mắt hoắn một chút này xương hắn cười không nổi khó nén nội tâm bi thương tẩu tử a ta không phải tưởng khuyên ngươi a chính là các ngươi trước kia như vậy khó đều lại đây không thể này ngày lành mới khai cái đầu bảo lạc biết nói tiếp cũng là khó xử nàng hắn túi đầu che lại đôi mắt, sở trường tâm ngăn cản tràn mi mà ra nước mắt. hoàng đế nức nở thanh cùng nhau, hứa song nguyện nhắm lại mắt. nàng cũng tưởng a, nhưng chỉ có thể như thế. em dâu, cấp thánh thượng thuận thuận bối hứa song nguyện dương mắt mang cười nói một câu, chờ đến bảo lạc thẳng đứng lên, nàng ho khan mấy tiếng, bảo lạc cùng hoàng hậu vội vàng ngồi lại đây đỡ nàng cho nàng thuận khí, chờ đến thuận quá khí tới, ở bảo lạc tay ly cánh tay của nàng mà đi khi, hứa song nguyện cười nhìn hắn liếc mắt một cái, tẩu tẩu. bảo lạc kêu nàng một tiếng bảo lạc ngươi huynh trưởng về sau liền phải làm ơn ngươi hứa xong nguyện cười nhìn hắn nói lúc này nàng trong ánh mắt có nước mắt ai bảo lạc bối quá mức không dám nhìn thẳng nàng Phiên thoái ngươi giúp ta coi chừng hắn thay ta chiếu cố hắn một vài ta ta hứa xong nguyện nói tới đây biểu tình hoảng hốt lên hôm nay nàng nói quá nói nhiều có chút mệt nàng thầm nghĩ nhất định phải ngăn lại hắn đừng làm hắn thương tâm quá độ đừng làm hắn lao nghĩ nàng nhưng những lời này nàng tưởng nói lại nói không ra sao có thể không nghĩ đâu chính là liền nàng này thanh tỉnh thời điểm không nhiều lắm người trong lúc ngủ mơ quá cũng đều là cùng hắn ở bên nhau nhật tử bọn họ khuynh tâm tương đái hoạn nạn nâng đỡ nàng nói qua muốn cùng hắn đồng sinh cộng tử bạch đầu dai lão lại muốn trước đem hắn nhà mình là nàng xin lỗi hắn a tẩu tẩu mệt mỏi ngươi nghỉ ngơi bãi. hoàng hậu thấy nàng ánh mắt mê ly biểu tình mỏi mệt ruôi tay đỡ nàng nằm xuống cho nàng cái hảo chan Hai vợ chồng phía trước không có kêu bên ngoài thủ hạ nhân, lúc này bọn họ cũng cũng không có rời đi, hoàng hậu yêu thương mà vẫn luôn nắm trong chăn nghĩa tẩu tay không bỏ, chờ đến tay nàng đem tẩu tử tay cầm ấm, thời gian cũng qua đi trong chốc lát, nàng nghiêng đầu, cùng ngơ ngẩn mà nhìn nhà ở một góc bảo lạc nói, thừa tướng vẫn luôn ở bên ngoài bãi. Bảo lạc quay đầu lại, giọng khàn khàn nói, ở bãi. Hắn không biết. Bảo lạc chỉ vào nội nằm một góc trên vách tường quải họa, họa trung nhu mị nữ tử cười nhạt ngâm ngâm. tú nhã mà ngồi ngay ngắn ở ghế trên nàng phía sau đứng nam tử một tay đỡ ở nàng trên vai một tay bối với sau lưng trên mặt đồng dạng hàm chứa một mặt cười nhạt vừa nương ngươi xem nếu là vẫn luôn là khi đó thật tốt hoàng hậu nhìn kia hỏa trời cao làm nên hợp kia đối với nhân rũ mắt thật dài mà thở dài một hơi hoa vô bách nhật hồng nhân vô tái thiếu niên tuyên trọng an ở bên ngoài đợi đế hậu ra tới hắn không có lại đi vào bảo lạc cùng hoàng hậu phải đi tuyên trọng an muốn đưa bọn họ Hắn đỡ hành lang trụ ở cản duyên thượng ghế trên ngồi một hồi, mới vừa rồi đứng dậy, thần sắc như thường cùng bọn họ nói, Thánh Thượng, nương nương, thỉnh. Vọng khăn đâu? Đi rồi vài bước, bảo lạc hỏi. Đi ra cửa, hai ngày này không ở nhà. Lại là thỉnh người đi. ân Ngọc quân đâu? Mang theo thi ninh thi cháu đi, buổi chiều hồi tuyên trọng ăn nói nghiêng đầu xem hắn, Thánh Thượng, bọn họ là ta cùng nguyện cơ hài tử, bọn họ sẽ tự hành chiếu cố hảo tự mình, đến nỗi cái khác. ta đã an bài hảo chuẩn bị ở sau ngươi được rồi ngươi liền đưa đến này mãi bảo lạc đánh gây hắn hắn làm hoàng hậu mang theo người đi trước một bước chờ nàng tránh hứng ra bảo lạc hít sâu mấy hơi thở cường đem tức giận áp xuống sau nói chớ biết ngươi hiện tại thương tâm cũng không cùng ngươi nhiều lời ngươi thả không cần suy nghĩ nhiều chờ vọng khang thành thân sau chúng ta lại nói rõ bãi hiện tại khuyên hắn hắn chưa chắc nghe được đi vào bảo lạc dứt lời huy tay háo mà đi tuyên trọng an chiều hắn bóng dáng cung kính nửa người Chờ đến buổi chiều, thuộc hạ tới báo, nói thánh thượng không hướng vào hắn đệ tử cùng tâm phúc đương triều lại bộ thượng thư dư trung hưng vì tương việc, tuyên tướng nghe cũng chỉ cười cười. Hứa xong nguyện đến buổi tối mới tỉnh lại, lần này nàng ngủ so thường lui tới lâu rồi điểm, vừa tỉnh tới liền thấy hắn ngồi ở mép giường, ngọn đèn dầu giữa hắn mặt nếu như trước, chỉ là tóc xám trắng loa lộ, nếu như không phải chợt mắt thấy đi, nàng cũng không biết hắn có nhiều như vậy tóc bạc rồi. Mấy năm nay nàng đau lòng hắn vô cùng, dưỡng phát phương thuốc cho hắn tìm vô số. trong đó có vài cái hảo xử hắn dùng đều hữu dụng nàng này một năm bệnh quá lợi hại không trước tiết như vậy xem hắn xem thẩn, này một hoảng mắt hắn đầu bạc liền lại nhiều tỉnh nàng vừa mở mắt tuyên trọng an bế lên nàng đầu làm thải hạ ở phía sau tắt cái gối đầu buông nàng sau cầm lấy muông cho nàng ùy tham thủy hứa xong nguyện hé miệng đôi mắt ở hắn mặt cùng tóc chi gian giao động chờ đến nửa chén nước đi xuống nàng có điểm sức lực khoe miệng khẽ nhếch cùng hắn nhẹ giọng nói bọn hài nhi đâu vọng khang không về không biết ra đến đi đâu vậy ngọc quân mang theo thi ngủ yên đi đợi lát nữa nàng lại đây ngươi ăn một chút gì nàng liền tới đây tuyên trọng an tiếp theo cho nàng uy tham thủy không phải lại đi dược vương quốc tìm lão dược vương bãi đều làm hắn tìm rất nhiều lần lão dược vương đã tới hai lần thật sự không biện pháp hiện nay nói vậy chỉ nghĩ trôn tránh nàng tuyên gia nam nhân đi rồi bãi làm khó lao nhân ra ai biết tùy hắn tuyên trọng an giúp nàng bên má phát bắt đến như sau nói ai Hứa song nguyện bắt được hắn tay háo, chờ một chén tham dưới nước đi, cháo uống đến một nửa, Ngọc Quân đã trở lại, tiếp nhận phụ thân trong tay chén, hứa song nguyện liền chiều hắn nhìn lại, thấy không cần nàng nói, hắn cũng cầm lấy một chén cháo ở bên ăn xong rồi đồ ăn tới, nàng không khỏi cười. Muốn ăn ta? Tuyên trọng An thấy nàng lão nhìn hắn, cố ý đậu nàng nói. Hứa song nguyện nuốt trong miệng cháo, trở về một câu, ta hương một chút. Nàng thanh âm rất nhỏ, nhưng tuyên trọng An riêng ly nàng ngồi rất gần, nghe rành mạch. này không biết khi nào liền hưu thời gian tuyên trọng an chỉ nghĩ mỗi thời mỗi khắc đều ai đến nàng gần một chút lại gần một chút này xương hắn nghe xong cười ha ha lên thò qua đầu đi lấy nữ nhi trong tay chén ta đây đến nếm một ngụm ngọc quân nở nụ cười cầm chén cho hắn là hương một chút tuyên trọng an nếm một ngụm cầm chén còn trở về cùng hắn luyện cơ cười nói ta cũng hương ngươi muốn hay không cũng nếm thử muốn hứa xong huyền gật đầu tuyên trọng an lấy chính mình cháo huy nàng hai khẩu hứa xong huyền nuốt hai khẩu sau nhịn không được nói, ngươi ăn nhiều một chút. Biết, tuyên trọng an sờ soạn nàng khỏe miệng một chút, không cho là đúng địa đạo. Không nàng nhìn, trượng phu liền không quá dùng cơm, nàng một bệnh đến trọng hắn liền càng là vô tâm cơm canh, đói cực kỳ cũng chỉ là qua loa ăn mấy khẩu, hứa song nguyện chính là vì hắn nhai qua đã nhiều năm khó qua thời gian, cho đến ngày nay, nàng thương tiếc gái tử tiểu nữ, càng là thương tiếc hắn, không biết muốn như thế nào chấn ăn hắn, chấn An chính mình, nàng có thể mới đi được an tâm một chút. này một đêm ngọc quân chờ tới rồi cha mẹ nghỉ ngơi mới đi nàng đi tiểu đệ phòng nàng nhẹ nhàng vào cửa không đợi chiếu cố thi ninh di nương ra tiếng bên trong thi ninh liền nói một câu tỷ tỷ tới ngọc quân không đáp lời hắn lại ngay sau đó nói một câu nương như ngủ ngủ ngọc quân vén rẻm vào nội nằm lúc này thi ninh đã xuống đất bỏ tới rồi trên ghế đem giường rắc đèn trụ thượng đèn dầu thổi sáng tỷ tỷ tiến phòng hắn bay nhanh bỏ xuống dưới đi dắt tay nàng hướng mép giường đi nàng nhưng hỏi ta hỏi Nói ta cái gì? Thi ninh lôi kéo tỉ tỉ lên giường, đem chăn tre đến nàng trên ủi, ngươi nói cho nàng không có, ta muốn tới ngày mai buổi chiều mới đi xem nàng. Nói. Nàng nói như thế nào? Nàng nói tốt. Thi ninh nghe, đôi mắt chớp chớp liền đỏ lên, hắn xoa đôi mắt, ngươi không nói cho nương, ta buổi chiều đem đầu ngã phá bãi. Không. Ngọc quân ôm hắn, nhưng nương có nói, có phải hay không ninh ninh lại gặp rắc rối không tới xem nàng? Có lẽ là lại đem chính mình lộng bị thương bãi. Chuyên thi ninh trốn vào tỉ tỉ trong lòng ngực, hắn ôm tỉ tỉ heo, chịu đựng nước mắt không khóc, nói, ta buổi sáng, có đi xem nàng, còn hôn nàng một ngụm, nàng biết không. Ngọc Quân Vô hàn bối, hồng nhãn điểm gật đầu, biết. Chương 183 Vọng Khang cấp quy đức hậu vợ chồng tìm con dâu là kinh thành xuống dốc tôn họ gia tộc giữa một cái nữ nhi, cái này gia tộc trước kia ở tiên đế ở thời điểm đã sụp đổ, đến bảo lạc hoàng thượng vị, gia tộc dần dần có điểm khởi sắc nhưng nhân gia chủ thân nhược nhiều bệnh. mang theo đầy bụng tài hoa chết vào tuổi nhi lợp, này phu nhân lấy một giới quả phụ chi thân kéo rút lớn một trai một gái, vọng khang nhìn chúng chính là nhà hắn trưởng nữ. Tôn gia ngược dòng đến trước kia, nay tổ tiên cùng Quy Đức Hầu phủ kiến phủ lão tổ tông giống nhau là khai quốc công hân, tùy lập quốc tiên đế ra vì đại vi lập hạ cái công lao hắn mã, cũng là quý tộc lúc sau, chính là xuống dốc năm đầu có chút lâu rồi, cùng với mặt trời giữa chưa Quy Đức Hầu một so, nghiễm nhiên khác nhau một trời một vực. Cùng Quy Đức Hầu phủ hôn sự Tôn gia tự nhiên là một trăm nguyện ý, liền chờ hầu phủ đệ nhật tử lại đây. Hứa song nguyện từ thải hà kêu biết được tôn gia nhi lang lần này bồi vọng khang đi dược vương cốc, không cấm nói một câu hồ nháo. Tôn gia này một chi liền một cái con trai độc nhất, này ra điểm chuyện gì, hầu phủ không biết muốn như thế nào cùng tôn gia giao đái. Kia tôn lập đạt xưa nay đi theo vọng khang mặt sau chạy, đi cũng là hắn tự nguyện đi, ngươi không cần lo lắng, vọng khang làm việc có chính hắn kết cấu, ra không được sai. Tuân lâm đã tiếp nhận đại lý tự. tuyên trọng an đem triều đình giữa công vụ toàn giao đái cho thuộc hạ tùy ý đệ tử ở triều chém giết hắn tác trở về hầu phủ đương nổi lên nhàn tay hầu ra mỗi ngày chính là bồi hầu phu nhân ngủ một chút trò chuyện hắn thấy hắn bất quá là đi phía trước thấy cái khách thải hà liền chiều nàng trung tâm chủ tử tố cáo miệng này xương trong miệng an ủi nàng đôi mắt liếc thải hà liếc mắt một cái thải hà đứng một bên túi đầu làm như không thấy được hầu ra mắt lạnh nàng theo các nàng cô nương cả đời chưa từng có cô nương hỏi chuyện Nàng sẽ có dấu nhà nàng cô nương đạo lý Tuyên trọng an cũng không cùng một nô bộc so đo Này trong phụ sự Hắn xưa nay đều là đặt ở trên tay nàng Nô bộc cũng là Mặc dù hắn muốn đánh giết cũng muốn hỏi qua nàng ý tứ Nàng đương nhiên sẽ không dẫn hắn tùy ý trừng phạt nàng bên người người Dần ra Tuyên trọng an cũng coi như nàng bên người người là không khí Chỉ cần đều thành thành thật thật Hắn liền sẽ không nhiều xem các nàng liếc mắt một cái Thải hà là gân đại Nhưng nàng là lão nhân Tuyên trọng an này xương có tâm kế so cũng sợ nàng đau đầu liền dứt khoát liền so đo ý tứ đều không có đôi mắt tùy theo thu hồi tới trong miệng lời nói không đỉnh, ngươi không phải nói tùy hắn đi này lại quản thúc ngươi đây là hạt ngọc lòng nha ta lại nhiều chuyện hứa xong nguyện kinh ngạc nắm hắn tay háo tay kéo kéo đem hắn tay xả tới rồi trên người phóng chính là như thế thế tử ôn tồn ra vẻ cảm thán tuyên trọng an đánh xả thượng côn cầm hạ đầu hứa xong nguyện trừng hắn một cái cười khẽ lên dừng một chút lại thành tâm nói ta đây đến sửa sửa Nhưng khó mà nói một bộ là một bộ. Ngươi tự biết liền hảo. Tuyên hầu ra ân một tiếng. Hứa song nguyện nghĩ nghĩ, hỏi thi ninh sự. Buổi sáng chúng ta tiểu nhi tử như thế nào không lại đây xem ta à. Ta khảo hắn hai câu, đáp không được, thở phì phì mà đi rồi. Ngươi lại khi dễ hắn. Há có này lý. Ta là cha hắn. Vậy ngươi khó xử hắn, chính là khi dễ. Ngươi đây là đau lòng. Hứa song nguyện trong ánh mắt tràn đầy cười, nhìn thở phì phì tuyên thi ninh phụ thân. hai người kia sinh khí lên bộ dáng càng là giống cực nàng thường xuyên hoài nghi thi ninh chính là khi còn nhỏ xem phụ thân hắn cùng nàng làm bộ tức giận bộ dáng xem nhiều tài học biết phụ thân hắn cái này thở phì phì bộ dáng cũng không có tổng không kịp đau lòng ngươi ân nay con tính được không tuyên trọng an vừa lòng mà lên tiếng nói không được hai câu lời nói thê tử lại rũ mắt đã ngủ tuyên trọng an chờ nàng ngủ an ổn thật cẩn thận mà đem người ôm đến trong lòng ngực làm nàng dựa vào hắn rũ mắt nghe trên người nàng hương thơm hắn rất ít có nhàn hạ thoải mái bồi nàng an tọa chính là ở nhà nghỉ tạm ngủ nướng cũng là nàng bồi ở hắn bên người nhìn hắn thời điểm nhiều trước kia hắn đương nàng làm bạn là thiên kinh địa nghĩa không biết nàng an tọa ở hắn bên người tâm tư lúc này hắn nhưng thật ra sáng tỏ một vài nguyên lai chỉ cần là ngốc tại người yêu thương bên người liền sẽ không có khâu ngồi nhạt nhẽo chờ vừa nói mặc dù chính là chỉ nhìn nàng ngủ nhan nội tâm cũng bình yên bình tĩnh Ngày nay buổi chiều hứa xong nguyện đi thêm tỉnh lại lại thấy được tại bên người trượng phu, nàng không hề hỏi hắn vì sao không thượng chiều, nhưng ở hắn cho nàng uy xong thực, ở hắn cho nàng sát miệng thời điểm cùng hắn nói một câu, liền định ở tháng 6 18 bãi. Tuyên Trọng An cùng phía trước vài lần giống nhau thần sắc như thường, làm như không nghe được. Ta liều một lần, có lẽ còn có thể lưu cho đến lúc này, vọng khang muốn ta nhìn hắn thành thân, ta không đành lòng cô phụ đứa nhỏ này một mảnh tâm ý. Hứa xong nguyện nhìn hắn, còn có vài tháng đâu. chừng ba tháng gần 100 trăm thiên đâu nói bậy gì đó tuyên trọng an thấy nàng một hơi lại là nhiều như vậy lời nói diêu đầu nói trước hai năm còn nói ngươi vẫn chưa tỉnh lại ngươi không sống được hảo hảo ngươi hưu nghe bọn hắn nói hiệu nói vượng phụ quân liền tháng 6 bãi hắn không nghĩ tiếp thu hứa xong so nguyện liền không nói nhiều liền chậm rãi quấn lấy hắn đáp ứng bãi được rồi lại nghị tuyên trọng an không nghĩ cùng nàng sinh khí đạm nhiên nói một câu tiếp nhận hạ nhân lấy tới khăn lau tay ôm nàng lên đến không gió cửa sổ hạ phơi sẽ thái dương hứa xong nguyện bị hắn phóng tới bên cửa sổ dương nệm hạ lại thấy hắn sai sử hạ nhân đem án thư nâng lại đây tiếp theo làm ngày hôm qua không hỏa xong họa chỉ chốc lát sau đại quản sự lại đem hắn gọi vào cửa hiên hạ nói sự ngay sau đó hắn lại vào cửa tới nàng nhìn hắn bận bận rộn rộn mà vội một hồi lâu liền có chút mệt mỏi tưởng nhắm mắt nghỉ ngơi một chút nào tưởng một nhắm lại không trong chốc lát nàng lại đã ngủ nàng ngủ hạ không bao lâu tuyên trọng an tới rồi dường biên xem nàng ngủ, ngủ nhan nu hòa khoe miệng kiều ẩn ẩn mang theo điểm cười hắn không cấm dơ tay sờ soạng nàng miệng bọn họ phu thê mau 20 mươi năm mặc dù tới rồi hiện giờ nàng cũng thường thường xem hắn xem đến nhìn không chớp mắt nàng đối hắn đầy ngập thâm tình chưa bao giờ cần nàng ngôn ngữ từ nàng ngôn hành cử chỉ sớm đã biểu lộ rõ ràng tuyên trọng an chưa bao giờ hoài nghi nàng vì hắn sinh nhi dục nữ lo liệu hầu phủ cam tâm tình nguyện hắn cũng biết nàng vì hắn đã hết toàn lực nhưng hắn là nghĩ nhiều nàng lại vì hắn dùng hết toàn lực một lần nếu là lại có thể nhiều mấy tháng nhiều mấy năm nên có bao nhiêu hảo hắn lại như thế ích kỷ như thế không rời đi nàng chẳng sợ làm nàng chịu khổ cũng không nghĩ buông ra tay nàng hảo đi, đi y lìa ngươi nhìn nàng an bình ngủ nhan tuyên trọng an tiểu tâm mà vớt nàng mặt túi đầu ở nàng bên thai nhẹ nhàng nói ta đều nghe ngươi hắn này xin xin lỗi nàng duy độc một chút chính là ở trong nhà còn tính săn sóc nàng ái nàng chính là thật là tất cả luyến tiếc nàng hắn cũng đến nghe nàng chỉ cần tưởng cập nàng tâm duyệt hắn miệng cười hắn liền luyến tiếp cô phụ nàng đối hắn một khang thâm tình hứa xong nguyện trạng vạng tỉnh lại nghe được trượng phu đáp ứng rồi vọng khang thành thân nhật tử rất là kinh ngạc một vài nhưng e sợ cho hắn hối hận ngày thứ hai liền vội gọi tới khương gia biểu tẩu làm nàng mang theo bà mối thượng tôn gia định nhật tử cùng ngày khương trương thị liền trở về hồi phủ tôn gia không làm do dự liền đáp ứng rồi tôn gia bên kia kỳ thật vẫn luôn đang chờ hầu phủ bên này nói tôn gia cô nương của hồi môn sớm đã chuẩn bị thỏa đáng liền chờ làm ra gả chuẩn bị Nhưng hầu phủ một không định nhật tử, nhà bọn họ liền không thật lớn hành động làm. Này xương nhật tử nhất định, hai nhà là thông gia sự đã vô cùng xác thực không thể nghi ngờ. Cùng ngày tôn gia phu nhân cùng tôn gia đại cô nương mẹ con liền lấy khương trương thị mang theo cấp hứa song nguyện lễ vật tới. Tôn gia mẹ con hứa song nguyện phía trước gặp qua rất nhiều lần, tôn phu nhân cùng tôn gia đại cô nương theo công lợi hại. Hứa song nguyện thích các nàng mẹ con kia kia một tay khiến cho xuất thần nhập hóa chấm pháp, nhưng hứa song nguyện ngại với tôn phu nhân là có thân phận người Tôn cô nương tuổi còn nhỏ, vẫn chưa cùng những người khác giống nhau hướng tôn phu nhân ra cầu theo phẩm, lần này tôn ra mẹ con cho nàng thêu một bộ màu đỏ tía bách hoa thường tới, quý khí lại không mất lịch sự tao nhã. Hứa song nguyện vừa thấy, cùng biểu tàu nói, đây là chuẩn bị một đoạn thời gian. Vọng khang là lương duyên, các nàng tất nhiên là dụng tâm, cũng là không đánh không con nhau. Vọng khang cùng tôn ra kết duyên, vẫn là vọng khang đánh tôn ra con trai độc nhất một đốn khởi nhân, không tưởng từ nay về sau một phen biến cố. Hắn cùng tôn gia nhi lang thành hảo huynh đệ, còn coi trọng nhân gia trong nhà đại cô nương. Đó là cái cùng quả phụ một đạo khởi động trong nhà môn phủ cô nương, tôn gia cũng là cái thiện tâm nhân gia, còn nhận nuôi mấy cái trong tàu cấu mồ côi tiểu nhi lang coi như mình ra tài bồi, là hảo nhân gia. Đúng vậy, bọn họ này đó tiểu bối, đều có bọn họ duyên pháp, có khi chúng ta cũng không cần thế bọn họ thao như vậy nhiều tâm, này nhọc lòng nhiều, ngược lại chiêu bọn họ phiền. Hứa song nguyện cười gật đầu, đúng là này lý. Ngươi liền chờ đương bà bà bãi, cũng là ngao ra tới Khương Trương Thị xem nàng sắc mặt không tồi, nói nàng là người gặp việc vui tâm tình sảng khoái, liền trêu ghẹo nói, quay đầu lại chờ bế lên tôn tử. Ngươi liền biết chúng ta nha đây là già rồi, đến chịu già, này đại chính là quản không được lâu, cũng liền tiểu tôn tử thuật nhìn đáng yêu chút. Khương Trương Thị đại nhi tử thành thân sớm, nàng năm trước đế phải cái đại tôn tử, Khương đại phu nhân được tặng tôn còn mang theo hải tử lại đây vẫn an quá cháu ngoại tức phụ, nói cũng là cùng Khương Trương Thị giống nhau nói. làm hứa xong nguyện chờ vọng khang thành thân sinh tôn tử cho nàng ôm là chính là sinh hạ tới chưa có giống hắn cha cùng tiểu thúc thúc giống nhau nghịch ngậm liền hảo hứa xong nguyện cười phụ họa chờ đến biểu tàu đi rồi cường trống cùng nàng nói chuyện hứa xong nguyện đợi một hồi cũng không chờ đến tỵ hiểm trượng phu trở về liền đã ngủ nay sương bị vọng khang cưỡng bước tới kinh láo dược vương ở trên đường cùng vọng khang thở dài nói không phải ta không nghĩ cứu ngươi nương mà là ngươi nương kia thân mình sớm chịu không nổi bất luận cái gì mánh dược Nàng hiện tại có thể tồn tại đã là kỳ tích, các ngươi hai cha con như thế nào liền lao nghe không vào. Làm hắn một cái lao bất tử, đi xem một cái gặp qua nàng như sáng sớm mang lộ hoa tươi giống nhau thịnh năm cô nương ra, cái này kêu hắn trong lòng như thế nào không có ấy nấy. Vọng Khang không để ý tới hắn, hai chân kẹp con ngựa bụng làm ngựa chạy trốn càng cấp. Chờ tới rồi nghỉ ngơi chạm dịch, Vọng Khang đem ngựa thượng bị gió thổi đến đầu hốc mê mội lao đầu nhi bối xuống dưới, lao dược vương rốt cuộc có thể hảo hảo hút mấy hơi thở hợp với ho khan vài tiếng lão nhân gia cụ đến có mấy phần đáng thương vọng khang quay đầu lại cùng hắn nói ta sớm không làm kia tính toán lần này thỉnh ngươi cùng ta trở về chỉ là làm ngươi ngẫm lại biện pháp vô luận như thế nào cũng muốn giữ được nàng đến ta thành thân ngày ấy hắn nói đến này hợp với đi rồi vài bước cùng con ở thở dốc không thôi lão dược vương nói cha ta ta xem là không tính toán sống ngươi nếu là có biện pháp liền nhiều ở vài ngày bảo bảo hắn mệnh y ta nương đau lòng hắn cái kia kính hắn nếu là đi theo đi Ta xem nàng so với chúng ta này, những đương nhi nữ đều chịu không nổi. Lão Dược Vương vừa nghe trinh lăng trụ, liền hút khí đều đã quên. mươi 184 Vọng Khang thỉnh Lão Dược Vương trở về, tiến phủ, nhìn thấy phụ thân cười như không cười mà nhìn hắn một cái, hầu phủ trưởng công tử ngượng ngùng nhiên mà sờ sờ cái múi. Biết tử chi bằng phụ, hắn trong lòng đánh bàn tính hắn cha không rõ ràng lắm liền quái. Nhưng những lời này đều là không thể nói, mẫu thân nơi đó Vọng Khang càng là muốn gạt. Cùng phụ thân hắn cùng nhau làm thái bình như thường bộ dáng, đối sau này lúc sau ăn kiêng không để cập tới. Mẫu thân tâm tư, vọng khang cũng biết một vài, bọn họ tam huynh muội cùng phụ thân phi thường thân cận, hiện tại Ngọc Quân chưa cập kê hôn sự chưa định, thi ninh tuổi nhỏ chưa thành trưởng nàng tưởng phụ thân là không yên lòng bọn họ. Mẫu thân là cái có tâm tư người, nàng tự biết thân thể không tốt lắm, liền đem thi ninh giao cho phụ thân mang, nghị phụ thân yêu thương ấu tử tất nhiên sẽ không nhẹ nói sinh tử, đến lúc đó chính là bi thương cũng sẽ căng đi xuống nhưng liền như đương phụ thân biết nhi tử giống nhau, bị phụ thân một tay mang theo lớn lên nhi tử như thế nào không biết tâm tư của hắn. mẫu thân đem thi ninh giao cho phụ thân, phụ thân liền đem mẫu tử giao cho dưới gối không còn, phẩm tính đoan chính cảnh ngự sử trong tay, có hắn cái này trưởng huynh cùng đem thi ninh đương nửa cái nhi tử cảnh ngự sử, thi ninh về sau như thế nào không người quảng giáo. đến nỗi ngọc quân, nàng sớm bị mẫu thân giáo dưỡng đến có thể một mình đảm đương một phía, phụ thân thương tiếc nàng, nhưng từ hắn làm muội muội sớm quảng cha vô. Đại bọn họ hầu phủ đi ra ngoài cùng người lui tới liền nhưng nhìn ra, phụ thân đối nàng đã buông tay, mà vọng khang chính mình từ nhỏ đã bị phụ thân thả ra đi thế hầu phủ hành tẩu, hiện tại hầu phủ một nửa sự vụ đã dừng ở trong tay hắn, hắn sớm đại phụ hành sự. Bọn họ ba người, phụ thân sớm làm giao đái, chỉ có mâu thân còn bị phụ thân hướng gạt, cho rằng hắn thủ nàng chỉ là tưởng ở nàng sinh thời nhiều cùng nàng ngốc một đoạn thời gian, kinh hai khiếp đảm rất nhiều lại chờ đợi bọn họ này đó làm con cái có thể đem phụ thân liên lụy ở. vọng khang nào dám cùng nàng nói thật ra tội thỉnh về lão dược vương một là vì mẫu thân nhị là tưởng phụ thân xem ở lão dược vương đức cao vọng trọng lại là hắn ân nhân cứu mạng phân thượng có thể quý trọng bảo trọng mình thân phụ thân bất quá 40 mươi đầu là làm quan giả cùng làm người chính trực tráng niên thời điểm nói hắn quyết tâm muốn chết đừng nói mẫu thân không nghĩ tin chính là trong chiều đủ loại quan lại lại có ai sẽ tin liền lão dược vương cũng kinh ngạc vô cùng vọng khang không thể cùng người ngoài ngôn nói hắn ý tưởng cấp đem lão dược vương mời đến đã là hắn cẩn thận trăm tư quá sau làm cử chờ nhìn thấy mẫu thân thấy nàng vừa thấy hắn liền lắc đầu vọng khang quỳ ngồi xổm nàng trước mặt cười hì hì nói ta lại hồ nháo khí ngươi ta không ở mấy ngày nay có thể tưởng tượng ta hứa xong nguyện bị hắn lôi kéo tay đánh hắn mặt nàng buồn cười nói hắn một câu luận điệu cũ dích ra lão đầu nhi đi bách thảo viên nghỉ ngơi đi ngày mai tới cấp ngươi xem thân mình ngươi đêm nay nghỉ ngơi sớm một chút đem thân thể dưỡng đến hảo hảo Tỉnh ngày mai ngươi khai khổ dược cho ngươi ăn. Vọng Khang phúc mẫu thân khô gầy như xài tay không nói. Hứa song nguyện nhìn hắn gật gật đầu, nhẹ giọng cùng hắn nói, mấy ngày nay ngươi không ở, cha ngươi lão nhìn ta đều mặc kệ ngươi đệ đệ, ngươi sớm minh lại đây bồi nương một hồi, làm cha ngươi giáo giáo thi ninh thư. Hắn liền tiểu nhi tử đều mặc kệ không thích, chẳng lẽ còn chỉ vào ngài lại cho hắn sinh cái tiểu nhi tử thích nha. Vọng Khang sách một tiếng. Hứa song nguyện bị này không lựa lời. Vô pháp vô thiên trưởng tử đậu đến mắt đều cười cong, hợp với khụ vài thanh. Chờ đem trưởng tử rời đi, nàng đem lo lắng âm thầm hóa thành thở dài nuốt ở trong miệng. Nàng gần đây lão cùng hắn cười ngôn nói bọn họ nói qua những cái đó trông cậy vào nhi nữ về sau tiền cảnh, liền chờ tắt thở ngày đó đem nhi nữ phó thắc đến trên tay hắn, làm nhi nữ kéo hắn bước chân, làm nàng ở sau khi rời đi chính là vì bọn họ âu yếm nhi nữ cũng sẽ đem bi thương rừng, vẫn an khang lập nghiệp sinh con, đưa ngọc quân xuất giá. nuôi nấng bọn họ ấu tử lớn lên nhưng hắn quá bình tĩnh bình tĩnh đến chính là thi ninh bị thương hắn cũng không giống qua đi giống nhau lao đem tiểu nhi tử ôm vào trong ngực yêu thương mà là làm thi ninh chính mình một người ngốc cũng không cho hắn tới bên người nàng cùng bọn họ ngốc tại cùng nhau đó là bọn họ tiểu nhi tử hắn cho phép bỏ đến hắn thượng chơi đùa tiểu nhi tử hứa song nguyện đã nhiều ngày tâm thần không yên lão cảm thấy tính toán của chính mình có không ổn địa phương toại lao dược vương bị vọng khang cường thỉnh đến kinh nàng là có chút may mắn nếu như trên đời này còn có người khác có thể khuyên lại Trượng Phu một vài, trừ bỏ Bảo Lạc, liền chỉ có cùng Trượng Phu có tâm đầu ý hợp chi giao Lão Dược Vương. Lão Dược Vương ngày kế buổi sáng tỉnh lại mới ra môn, liền nhìn đến ở này trong viện ngẩng đầu nhìn bầu trời quy đức hầu Tuyên Trọng An đang xem bầu trời bay qua chim chóc đề thành, nghe được ho khan thanh, vừa quay đầu lại nhìn đến Lão Dược Vương, liền kêu miệng cười nói, Lão Tiền bồi tối hôm qua ngủ có ngon giấc không? Hắn chiều Lão Dược Vương đi qua. lao dược vương vỗ về dâu bạc trắng nhìn chiều hắn mà đến tuyên tướng tuyên tướng khoác áo choàng ở sáng sớm gió nhẹ trung phiêu đãng cùng năm đó cụ tiên nhân chi tư tuyên trưởng công tử giống nhau người cập trung niên tuyên hầu ra trên người không có quá nhiều trọc khí tuấn nhã cao quý trên người mang theo sơ đạm chi ý hắn vẫn là như nhau cao cao mây bay người bình thường chờ không thể chạm đến năm đó tiểu cô nương vài lần đối mặt hắn giao phó nàng phải hảo hảo chiếu cố nàng trượng phu nói cười rộ mà không nói chỉ có một lần ở hắn nói sau cùng hắn nói Thỉnh Lão Nhân ra yên tâm, hắn là thiếp thân trượng phu. Lão Dược Vương lúc ấy đương nàng luôn nói chỉ là khách khí lời nói, nhưng... Nhưng nếu như đây là khách khí lời nói, trên đời này liền không có lời hứa đáng nói bãi. con Hảo Lão Dược Vương mấy năm nay không hề hỏi đến tục sự, chỉ lo ở Dược Vương quốc loại Dược mang đồ tôn, thân mình như nhau năm đó khỏe mạnh. So với quá khứ 10 năm, hắn không thấy Lão Thượng vài tuổi, lúc này hắn thấy tuyên trọng An đi đến trước mặt hắn đứng yên, có chút thẹn cho thấy hắn Lão Dược Vương thanh thanh hết nói. Ngươi thoạt nhìn không tốt lắm. Ta phu nhân cũng nói ta gần nhất gầy. Tuyên trọng an nghe vậy hơi hơi mỉm cười. Ngài cũng biết nàng không thể gặp ta trên người có không ổn chỗ. Bất quá, Tuyên trọng an thác tay thỉnh lão dược vương đến hành lang ghế nhập tòa. Hắn ngay sau đó huy bảo ngồi xuống. Cùng lão dược vương nói tiếp, không nàng nhìn ta, ta này thân mình liền dễ dàng bệnh. Trước mắt chỉ là gây điểm. Ta xem ta thân mình sớm không quá đáng ngại. Lão dược vương cân nhắc một chút, dương mắt cùng hắn nói, trọng an, ngươi này thân mình mấy năm nay thật là điều dưỡng lại đây. không cần giống quá khứ như vậy tiểu tâm nghỉ ngơi sau nguyện phía trước không cũng nói mấy năm nay cũng không thế nào cho ngươi dùng dược ngươi sớm đã lại đây mãi tuyên trọng an lúc này thấy được cửa bước nhanh mà đến lại dừng lại bước chân do dự không hướng tiến đến trưởng tử vọng khang căng ra đầu đã đi tới đi xem qua ngươi nương tuyên trọng an chiều hắn nói vọng khang đứng ở trước mặt hắn cúi đầu mới vừa cùng ngọc quân ninh ninh qua đi thỉnh quá an nàng tỉnh không như thế nào tỉnh người có chút mơ hồ bất quá biết chúng ta tới, ngươi gần nhất liền hảo chuẩn bị chính ngươi hôn sự, thiếu đến ngươi nương trước mặt nói ra nói vào tuyên trọng an nâng mí mắt nhìn trường tử, ánh mắt lãnh khốc, đều phải thành thân người, không hiểu như thế nào theo nàng tâm ý tới, còn muốn ta giáo không thành, vọng khang nhíu mày, túi đầu nhìn trên mặt đất không nói, tiền bối tuyên trọng an này sáng sớm từ thấm viên lại đây, cũng không phải là tới cùng lao dược vương nhàn thoại việc nhà, này xương hắn quay đầu đối lao dược vương nói tiếp, quay đầu lại ngươi nhìn thấy nàng, nàng nói việc ngươi toàn ứng chính là. nàng không phải có thể bị lừa gạt người ai nói làm ngài lừa gạt nàng nàng cùng ngài mở miệng thỉnh cầu ngài còn có thể không ứng không thành ngài đến lúc đó nghĩ như thế nào liền nói như thế nào chính là ta không có làm ngài nói trái lương tâm chi lời nói ý tứ tuyên trọng an nói đứng lên vỗ vỗ trên người quần áo triều trưởng tử bên kia phương hướng lược quay đầu đi nói ngươi nương chỉ là bị bệnh không phải hồ đồ ngươi phải làm chính là làm nàng an tâm ta như thế nào làm nàng không an tâm vọng khang nhịn không được ngẩng đầu nhìn thẳng cha hắn làm nàng không an tâm chính là ngài bãi là hắn vẫn luôn ở càn quái làm nương thế khó xử lo lắng lo âu bãi người là ta sao tuyên trọng an khỏe miệng nít lên võng khang nhìn hắn cao cao tại thượng lạnh nhạt bộ dáng hoán hận nói ngươi liền hoành đi cùng nàng hoành đi hoành đến nàng chết đều không yên tâm ngày đó bãi nói hắn đôi mắt đã hồng. hắn kỳ thật cũng không hảo đi nơi nào hắn cũng là cái từ nhỏ cùng hắn nương hoành đến đại bị nàng dung túng đến đại người bọn họ một nhà đều là bị bọn họ mẫu thân dụng tâm huyết cung cấp nuôi dưỡng. Ngươi không hảo quá, chẳng lẽ chúng ta liền hảo quá? Vọng Khang hướng mắt, cắn run bần bật nha nói, nàng nếu là không cần chúng ta, chẳng lẽ chúng ta liền không phải ngươi hài nhi? Tuyên Trọng An muốn đi nên bước ngừng lại, hắn quay đầu lại, đôi mắt sâu thẳm, cùng trưởng tử nói, các ngươi là, bất quá chúng ta dù sao cũng phải có người đi bồi nàng bãi. Ngươi nương thay ta khiêng cái này ra khiêng cho tới bây giờ, nàng đem nàng mệnh cho ta, đem các ngươi cho ta. Các ngươi dù sao cũng phải làm nàng đến điểm cái gì bãi. Làm nàng một người đi, ngươi nói nàng đến nhiều cô đơn. Ngươi như thế nào bỏ được? Ta như thế nào bỏ được? mươi 185 Chưa xem trưởng tử khóc thẳng mặt, tuyên trọng an xoay người rời đi. Hắn là xá không dưới bọn họ, bọn họ là hắn cốt đủ, là hắn âu hiếm thê tử viện cơ vì hắn sinh hạ hải tử. Hắn nhìn bọn họ sinh ra, bồi bọn họ lớn lên, mỗi một cái đều lớn lên ở hắn trong lòng, rung vào hắn huyết mạch. Hắn biết làm cha là cái dạng gì tư vị Hắn cũng từng vì nước kiến công lập nghiệp Vì chính mình trí khí hùng tâm dốc hết tâm huyết Không phụ tổ tông vinh quang Chưa phụ tổ phụ lâm trung phó thác Mà hết thể này đều là nàng bồi hắn làm Nàng bồi hắn nhiều năm như vậy Hắn sớm thói quen có nàng Nếu đã là lưu không được nàng kia liền hảo hảo bồi nàng bãi Tuyên trọng an biết thê tử là nghĩ như thế nào Xem nàng gặp qua lão dược vương sau Ánh mắt chi gian càng là tảng không được lo lắng Hắn cũng làm như không biết từ từ mà ở một bên xem sử viết thư bồi nàng, nàng không rõ ngôn hỏi, hắn liền không mở miệng nói. Ngọc quân lại đây cùng mẫu thân thương lượng huynh trưởng hôn sự chương trình, thấy mẫu thân nói chuyện đôi mắt liền hướng phụ thân trên người liếc, thấy thế nàng đầu tiên là không nói, chờ đến mặt sau một lần mẫu thân phát hiện nhìn lén phụ thân bị nhìn đến, chiều nàng cười sau, ngọc quân bị mẫu thân hơi có chút ngượng ngùng thần thái cho cười, để sát vào mẫu thân bên người cùng nàng lặng lẽ nói, còn không có xem ghét ta, hứa song nguyệt bị nữ nhi trêu ghẹo cũng không buồn bực. Ngược lại mỉm cười gật đầu, không thấy ghét quá. Nàng từ trước đến nay am hiểu xem nàng trượng phu sắc mặt, vô luận là nhìn lén vẫn là chính diện đánh giá, đều là rất có ý tứ sự tình. Cha cũng lao lén nhìn ngươi. Hứa song nguyện cười khẽ, ánh mắt chi gian sầu lo liền phai nhạt, nàng có chút bất đắc dĩ mà nhìn nữ nhi, trong lòng rất nhiều nói lúc này không một câu có thể ngôn nói ra tới. Nàng không thể cùng nữ nhi nói, về sau nàng không còn nữa, muốn đại nàng hảo hảo chiếu cố phụ thân, càng không hảo cùng nữ nhi nói, nàng không còn nữa. Phụ thân cũng sẽ hảo hảo đại nàng nhìn bọn họ nữ nhi xuất giá, trưởng phu ý tứ quá rõ ràng, liền kém đâm thủng cuối cùng một tầng giấy đem sự tình đặt tới mặt bàn đi lên nói. Hứa Song nguyện sợ nói toạc sự tình vô xoay chuyển đường sống, càng là ngậm miệng không nói. Ngài chính là quá dựa vào hắn, chúng ta cả nhà liền ngài một cái mọi việc đều theo hắn, ngài xem, cha liền Ninh Ninh đều rung không dưới, Ninh Ninh cũng chưa lớn lên hắn liền cả ngày tưởng đem hắn đuổi đi, nhưng đem Ninh Ninh gấp đến độ Ngọc Quân cố ý cáo trạng nói. Vậy ngươi cấp quá sao? Ngọc Quân nửa tuổi trước còn ở bọn họ trong phòng lưu trữ, nửa tuổi lúc sau đã bị nàng cha phóng tới bên phòng làm thải hà mang theo nha hoàn bà tử dưỡng. Cấp quá Ngọc Quân lấy đệ đệ nói chuyện, không tưởng nói đến chính mình trên người tới, do dự hạ sau nói nửa câu. Cấp quá, nhưng cha yêu thương nàng, nàng thực mo liền buông xuống. Vậy ngươi trách hắn sao? Không trách. Ngọc Quân lắc đầu. Hứa xong nguyện yêu thương mà nhìn hiểu chuyện nữ nhi. Đau lòng nàng cái này, lao vì phụ mẫu suy nghĩ thoái nhượng bảo bối nữ nhi. Vọng Khang Thi Ninh còn sẽ hồ nháo phát tiết trong lòng khổ sở bất mãn, chỉ có nữ nhi chịu đựng bi thương thế nàng bận rộn hầu phụ sự tình, săn sóc phụ thân, chiếu cố mẫu thân, mấy năm nay thực sự là vất vả nàng. Đừng trách hắn, cha ngươi hắn hắn kỳ thật cũng có ngốc địa phương, một đại nam nhân trên người có gia tộc, liền bởi vì nàng đối hắn một chút hảo, chính là bị người lên án cũng muốn cắn răng thiên giúp đỡ nàng, tưởng thế nàng nhiều gánh vác một chút, nếu không phải nàng liên tiếp hắn sớm mệt nhọc bất kham nghĩ vậy hứa xong nguyện nói không có nói tiếp nhưng nàng đối trượng phu kia không giống bình thường chấp nghiệm có điểm thoải mái sớm nàng đối hắn xa xa không có hiện tại như vậy khuyên tâm mà là một đường đi tới nhật tử làm cho bọn họ ôm làm một đoàn hắn đối nàng hảo một chút nàng liền đau lòng hắn nhiều một chút nàng một nhiều đau lòng hắn một ít hắn liền trên ở nàng bên người không rời đi như thế nàng như thế nào bỏ được hắn chịu khổ vì thế liền vạn sự tưởng ở hắn phía trước muốn thay hắn chịu trách nhiệm một chút bọn họ cùng chung chăn gối lẫn nhau ấm áp đối phương không chỉ có là bọn họ thể xác còn có bọn họ linh hồn cùng tâm nàng đi rồi nói vậy sẽ đem hắn lưu tại trên người nàng đồ vật cùng nhau mang đi bãi hắn làm sao có thể hoàn chỉnh lại như thế nào không sợ hãi này đó đều là bọn họ mấy năm nay sống nương tựa lẫn nhau thương ái lẫn nhau chứng cứ a không trách hắn a cuối cùng hứa xong nguyện chỉ có thể đối nữ nhi nói như vậy một câu hảo ngọc quân muốn khóc nhưng nhẫn lại xuống dưới nàng như thế nào có thể quái, quái phụ thân đối mẫu thân quá thâm tình, trong mắt chỉ có nàng. nay như thế nào quái à, phụ thân thân thể không khỏe khó chịu ngày ngày đêm đêm, chiếu cô hắn an ủi hắn đều là mẫu thân, ở hắn có việc thời điểm, chỉ có mẫu thân không sợ sinh tử che ở phía trước hận không thể lấy thân đại chi, mẫu thân vì hắn, bệnh nguy kịch đau khổ rửa gần dây rủa độ nhật cũng muốn nhiều bồi hắn một ngày, phụ thân tưởng lấy chết tiếp khách lại có gì quá mức chỗ, nay giữa không có không ổn địa phương, chính là nàng quá khó tiếp thu rồi thôi. vọng khang thành thân đêm trước tuyên trọng an người mặc quan bảo vào tranh cung nhìn thấy bảo lạc hắn triều bảo lạc tam quỳ chín bái được rồi quân thần chi gian đại lễ bảo lạc ngồi ở thủ vị đầu tiên là giận không thể ác chờ tuyên trọng an hành xong đại lễ bảo lạc trong lòng chỉ còn không dám tin tưởng cùng bi thương tuyên trọng an hành xong lễ quỳ trên mặt đất ngẩng đầu thấy bảo lạc thần sắc bi thương hắn cười cười không cho vi huynh lên bảo lạc lạnh lùng sau một lúc lâu phương lạnh nhạt nói ngươi liền cho chấm quỳ cả đời mãi tuyên trọng an quỳ chưa khởi Duy chỉ quý tư cùng bảo lạc nói chuyện, chính là ta từ ngươi tẩu tử đi, không theo nàng đi, ta cũng sống lâu không được 2 năm. Dược vương từng nói ta sống không quá tuổi nhi lập, ngươi tẩu tử không tin cái này ta, hao hết tâm tư chăm sóc ta ta mới an ổn mà còn sống. Các ngươi không biết chính là sớm chút năm ta phát bệnh bộ dáng thật là khó coi, ngươi tẩu tử thấy ta ăn quá nhiều khổ, đau lòng đến hoảng. Rõ ràng chính mình mệnh cực kỳ vẫn là sẽ đánh lên tinh thần thay ta chu toàn hết thảy. ngươi nói nàng bệnh tim sớm giả còn có thể là vì ai. Nàng vốn dĩ liền không nên cùng ta cùng mệnh, nhưng nàng một tay đem nên ta vận rủi gánh chịu qua đi, làm ta không đau lòng nàng cũng khó. Đúng là bởi vì như thế, nàng chu toàn người, ngươi liền không nên lãng phí nàng tâm ý, nên vì nàng hảo hảo mà sống sót. Bảo lạc đại trưởng vô dưới tòa Long ỉ. Ta cùng nàng là bạc đầu phu thê, không phải phụ tử, không phải cha con tuyên trọng an trống mà đứng lên, cùng bảo lạc thản nhiên nói, các ngươi tẩu tử người này cuộc đời này đến quá ít, nàng trong lòng có nàng miệng vết thương. Liền như có thể an ủi lòng ta người chỉ có nàng giống nhau, có thể an ủi nàng trong lòng mỏi mệt làm nàng tâm sinh vui mừng người cũng chỉ có ta, nàng bồi ta đi rồi nửa đời trước, nửa đời sau liền từ ta bồi nàng một đạo đi, ta một giới đại nam nhân, còn có thể không Bang nàng một giới tiểu phụ nhân không thành. Trên đời này nào có loại này phép tính bảo lạc nói giọng khàn khàn, tẩu tẩu sẽ không đáp ứng. Ta xem tuyên trọng an nghe vậy cười, nàng cả đời này liền sẽ không có làm trái ta ý nguyện thời điểm. bảo lạc nhìn còn cười đến có chút thống khoái đắc ý nghĩa mình cười khổ ra tiếng ngươi nói động nàng chưa nói tới chưa nói tới nói động nhưng nàng có chút bình thường trở lại tuyên trọng an ở trong cung cùng bảo lạc dùng một đốn thiện đem trên tay một ít bí ẩn sự đều giao cho bảo lạc trong tay trước khi đi cùng bảo lạc nói ta tới phía trước ngươi tẩu tẩu làm ta cùng ngươi nói vọng khang bọn họ mấy cái ngươi nên đánh thời điểm liền đánh nên mắng thời điểm liền mắng thỉnh ngươi làm bọn họ thúc phụ chịu chút bị khuất thay chúng ta đảm đương bọn họ một ít Làm cha mẹ giả luôn có bị hài tử không mừng không hiểu thời điểm, ngươi chỉ lo trước làm cho bọn họ chán. Ghét, chờ già rồi bọn họ lớn phản ngộ lại đây lại đến thu thập bọn họ cũng không mượn. Bảo lạc nghe cười khổ liên tục, cười cười, hắn nước mắt liền rất xuống dưới. Hắn luyện cơ tỉ tỉ, cái kia giống hắn mâu thân giống nhau quả cảm tú mỹ người A. Hiện giờ, nàng cũng muốn cách hắn mà đi. Hắn như thế nào liền đợi không được các nàng già đi đâu. Vọng khang thành thân ngày đó, hứa song nguyện hà váy nguyệt bí. cùng trưởng phu của nàng ngồi ở cao đường, cười nhìn nàng trưởng tử cưới nàng trưởng tức. năm tháng như đau lại như thôi đưa, nàng tiến quy đức hầu phủ ngày ấy dài lâu đến tựa như phát sinh ở đời trước, lại như là phát sinh ở hôm qua giống nhau. nàng cùng trượng phu nửa đời nắm tay cộng sinh, cũng không biết nàng trưởng tử, nàng tiểu trưởng công tử sau này nhật tử lại sẽ là cỡ nào rộng lớn mạnh mẽ, chỉ hồn đoạt phách. trưởng tử thành thân hai ngày sau, buổi sáng tuyên trọng an gọi thê không tỉnh, hắn đi tiểu nhi phòng, thân thủ cấp thi ninh xuyên xiêm y phụ thân chưa bao giờ thân thủ như thế tinh tế mà thế hắn xuyên qua y ỉa nhưng thi ninh đã là hiểu chuyện hắn an tĩnh mà dỗi tiểu thủ tiểu cước làm phụ thân cho hắn mặc quần áo chờ phụ thân ôm hắn đi ra ngoài hắn chưa lại cùng phụ thân quật tường ôm phụ thân cổ cùng phụ thân nói ngươi đã lâu không có ôm quá ta ngươi lớn chính là kiều nhi tử cũng không có vẫn luôn làm cha ôm đạo lý thi ninh không hỏi hắn vì sao hôm nay liền ôm một đường đi qua đi hắn vùi đầu phụ thân giữa cổ nhìn sân chi gian tùng bách đại thụ nhìn quen thuộc cảnh sát Tùy phụ thân dạo bước tiến lên bọn họ sân. Ly Mẫu thân càng thêm mà gần, Thi Ninh ở phụ thân cần cổ ngẩng đầu lên, nhìn phụ thân mặt nói: "Ngươi là thích ta chính là sao?" "Sao có thể không thích, ngươi là ngươi nương liệu mạng sinh cho ta." Tuyên Trọng An ôm sát trong lòng ngực tiểu thân hình, làm người cương nghị quả quyết cả đời khó được ở nhi nữ trước mặt ôn nhu nam nhân hôn hạ nhi tử cái chán, nói: "Ngươi là của ta tiểu nhi tử, là ta quy đức hầu phủ tiểu công tử. Ta đây cũng thích ngươi đã khỏe." Thi Ninh lại ôm chặt phụ thân cổ, Ở vào cửa thời điểm, hắn đôi tay hai chân gắt gao mà quấn lấy phụ thân trong miệng nước nở, không nghĩ đi vào. Tuyên Trọng An vào cửa, thi ninh che lại đôi mắt không xem người, chờ bị bông, hắn nước nở hồi lâu, không dám hướng bên người mẫu thân xem, ngay sau đó chờ huynh trưởng cùng tỷ tỷ tới về sau, hắn chiều tỷ tỉ, tỉ vươn tay, ở tỷ tỷ trong lòng ngực qua mà một tiếng khóc ra tới. Nàng muốn chết sao? Hắn ở tỷ tỉ, tỉ trong lòng ngực khóc lóc hỏi, ta có thể hay không cùng nàng cùng đi chết? Ta sau này không cùng nàng áo Không cùng cha giận dỗi, ta ngoan ngoãn, niệm thư mặc tự đều có thể, nàng làm ta làm chi ta liền làm chi, khả năng làm nàng mang theo ta một khối, Sợ là không được. Ngọc quân ôm đệ đệ, khóc không thành tiếng. Vọng khang một nếu ngốc gà nhìn trên giường không hề động tĩnh mâu thân, khí thế đã gần đến vụ thân hầu phủ trưởng công tử lúc này như một giới si nhi đôi mắt thẳng lăng không hề thần thái. Tới gần giữa trưa, hứa song Nguyễn từ hôn mê giữa mở bừng mắt, nàng cuối cùng lưu luyến mà nhìn trượng phu cùng nhi nữ các thân nhân liếc mắt một cái chậm rãi nhắm lại mắt. Quy đức hầu phủ người chờ đến đêm khuya, cũng không còn có chờ đến nàng đôi mắt mở. Thê tử nhắm mắt sau ngày hôm sau, tuyên trọng an thân thủ chủ trì nàng nhập liệm, ôm nàng đưa vào quan tài, sau đó hắn đứng hầu phủ trước mặt, nên đón nàng sinh thời sư tỷ mội cùng sư điệt, còn có chi kỷ bạn tốt, lui tới quá tương giao cực đốc các phủ phu nhân. Hắn lại ở hầu phủ đợi mấy ngày, chờ tới các lộ tiến đến tế bái nàng người, cùng bọn họ đã gặp mặt. từ bọn họ trong miệng nghe nói hắn trước kia còn không tế biết một ít thê tử chuyện này, đã biết nàng ở bên ngoài sở làm một ít chưa từng đã nói với hắn nho nhỏ sự tình. Đây là một ít nàng còn không có tới kịp nói với hắn, hắn cũng chưa kịp hỏi chuyện của nàng, chính là từ người khác trong miệng nghe tới, tuyên trọng an nghe cũng thực cảm thấy mỹ mãn. Chờ đến thăm thê tử ít người, thê tử cả đời không sai biệt lắm cũng có thể vào lúc này từ bỏ, tuyên trọng an màn đêm buông xuống cầm đèn vào cùng thê tử cùng quan, cầm tay nàng nhắm mắt đi vào giấc ngủ từ đây một ngủ chưa tỉnh quy đức hầu phủ chính văn xong chuyện được phát miễn phí tại laudi